Họ đến với nhau bằng những cảm xúc nhẹ nhàng nhất, lãng mạn nhất. Tuy nhiên, tình yêu của họ lại bị phá đám bởi một người là Thư Kỳ, một người con gái có chấp niệm quá lớn đối với Phong Vũ và cô ta quyết bằng mọi giá phải giành được tình yêu của anh. Liệu rằng mối tình tay ba giữa ba người họ sẽ như thế nào? Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe tập truyện ngày hôm nay để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Thưa Kỳ vừa chạm tay vào chén cơm Bớt giác Trên bàn điện thoại của cô có cuộc gọi tới Một dạy số lạ nổi trên màn hình Thưa Kỳ vừa xem qua biểu hiện Trên khuôn mặt bỗng chốc thay đổi Trong mắt nhìn hai vợ chồng ông Bách láo lia Rồi ngập ngừng Bạn con gọi con ra ngoài nghe máy đã Ba mẹ cứ ăn cơm trước đi Cầm điện thoại rồi gọi bàn ăn Thưa Kỳ tìm một cốc khuất Rồi đứng lại Ngoái đầu nhìn phía sau trước khi nhấc máy. Âm thanh nhỏ dần, cử chỉ mờ ám. "Tôi đây, mọi chuyện sao rồi?" "Xong hết rồi, làm đúng như lời cô dặn." Giọng khàn bên kia đầu dây là của một người đàn ông. "Anh chắc chắn cô ta đã uống viên thuốc đó chưa?" "Cô cứ yên tâm, tận mắt tôi chứng kiến, chắc bây giờ cô gái đó đang được anh bạn của tôi chăm sóc." "Tốt, số tiền còn lại lát nữa tôi sẽ chuyển đủ vào số tài khoản của anh." Giữa chúng ta như chưa từng có cuộc thỏa tuần nào Anh yêu ý tôi chứ Tôi rất thích làm việc với một người rồng phẳng như cô Khi nào nhận được tiền tự khác tôi biết nên làm gì tiếp theo Được Tôi cấp máy đây Đầu dây bên kia Vang vọng ba tiếng tuốt Nơi gốc quốc Thư Kỳ nở nụ cười đắc ý Quay trở lại bàn ăn ngay sau đó Ai gọi con thế Sao phải đi chỗ khác Ánh mắt bà Hồng dấy lên sự nghi ngờ khi nhận ra biểu hiện khác là mập mờ của Thư Kỳ. Dạ, là bạn con thôi mà, mẹ không biết đâu. Tụi con có hẹn đi xem buổi biểu diễn nhạc hồi vào cuối tuần này. Vậy sao? Vậy đi xem nhạc hồi có cần phải nói chuyện xa như vậy không chứ? Lẽ nào mẹ cho rằng con đã nói dối mẹ? Dĩ nhiên mẹ không có ý đó, chỉ là... Thôi ăn cơm đi, chuyện bạn bè của con, em xem vào làm gì? Ông bác xem vào. Cắt ngang lời bà Hồng đang nói Vì thế nên Thư Kỳ thoát được nội hiềm nghi ngay lúc đó Thư Kỳ cầm đũa lên Tay gấp thức ăn Đồn nghĩ đến diễn cảnh thê thạm của Nguyễn Linh Vào hôm sau Khuôn mặt không giấu được sự khoái chí Mưa sáng hôm sau Mặt trời đã lên cao Thì nắng sáng chứa thẳng vào khuôn cửa sổ Nguyễn Linh nằm trên giường Với khuôn mặt khả ái Mái tóc dài buông xỏa trên đầu gối Hàng lông mi còng vuốt Nhắm lại, đôi môi đỏ mỏng khẽ tách ra, với hơi thở đều đặn. thân thị mỹ miều chỗ che chỗ đầy bời tắm chăn mỏng, lộ làn da trắng mịn với đường công tuyệt mỹ, tới mề đắm. Nguyễn Linh khẽ cửa mình, bàn tay nhỏ nhắn bất giác đưa lên xoa xoa thái dương rồi mở mắt. Đầu ố cô lúc này hơi đau, lực tay xoa vùng thái dương càng mạnh, bỗng chóc khừng lại, Nguyễn Linh nhìn xuống thân hình, không một mảnh vải che thân. Cô hố quảng ngồi bật dậy, căn phòng rộng lớn xa lạ này tại sao cô lại ở đây? Nguyễn Linh cố nhắm mắt, hồi tưởng lại tất cả chỉ mong lung mà nhớ được một người đàn ông đã áp chặt lấy người cô. Ngay lúc đó phong vụ đã xuất hiện, nhưng tất cả cũng chỉ trong lúc mơ hồ. Nguyễn Linh không dám chắc rằng đó là sự thật. hai hốc mắt của Nguyễn Linh đỏ ứng, hơi thở phá ra nàng nị, giọt nước mắt theo dòng cảm xúc rối bời. Bớt giác lăn dài trên má Em thức rồi sao Cánh cửa nhà vệ sinh mở toan Phòng vụ bất ngờ bước ra Đi về phía Nguyễn Linh Trong bộ dạng tấm lưng trần chưa kịp ráo nước Để lộ ra cơ thể Sần chắc Bộ phận dưới chỉ quấn mùi chiếc thẳng tắm Mông manh, mái tóc ẩm còn chưa kịp sấy khô Phòng Vũ Sao, sao lại là anh Đôi mắt Nguyễn Linh đang trượt trào Bớt giác mở to Miền há hốc kinh ngạc khi phong vũ vừa xuất hiện. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? À, anh, tôi... Trong mắt đảo của anh, Nguyễn Linh vừa sợ vừa bối rối. Em thực sự không nhớ gì sao? Không phải tôi đi giao hoa hay sao? Tại sao tôi lại ở đây? Chúng ta... Tôi không nhớ gì cả. Cũng phải, em còn không thể nhận thức hành vi của mình thì làm sao nhớ được mọi chuyện chứ? Ý anh... Ý anh là sao tôi không hiểu Nguyễn Linh cựp mắt Giọng nhỏ chân bất an Nỗi hoang mang sợ hãi Gần như hiện rõ trên gương mặt nhợt nhạt Thành tố của cô ngay lúc đó vòng vụ bước tới Ngồi xuống giường Đưa bàn tay vén sợi tóc rủ rười Che một nửa đôi mắt to tròn ảo mộng rồi dịu dòng mà nói em bị người ta chuốt thuốc Cũng may em đã gặp được tôi Nhưng tình trạng của em tối qua Ngoài làm chuyện đó để giảm tác dụng của thuốc Thì không còn cách nào khác Không cần phải sợ đâu Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em Mặc dù chính em là người đã quyến rũ tôi trước Vậy tối qua Nhìn thấy anh là thật Không phải mơ Tôi suốt cuộc tại sao tôi lại Sao tôi lại ngu ngốc tới mức đó chứ Anh nói tôi quyến rũ anh hay ngược lại Anh lợi dụng lúc tôi mất kiểm soát thì Nguyễn Linh nhìn xuống cơ thể đang trần trùi Ngựa ngùng giữ chặt lấy tấm chăn Lẽ ra em phải cảm ơn tôi Vì nếu không có tôi Tối qua em đã trở thành con mùi béo ngầy Của tình khốn kiếp đó Anh nói như thế nghĩa là sao Vậy ra Tôi phải cảm ơn anh vì anh đã bắt nạt tôi sao Hai hàng nước mắt Đã trào ra Vì nên ngồi co lại cúi mặt xuống rung rầy khóc Phong vũ ngồi đó lòng bồng xót xa Tôi thấy có lỗi nên hạ dòng trấn ngang Tôi xin lỗi, vừa rồi là tôi nói đùa. Tôi nghĩ làm như vậy sẽ khiến cho tâm trạng của em nhẹ nhàng hơn đôi chút. Em đừng giận tôi. Tôi không giận anh, tôi chỉ giận bản thân tôi. Do tôi quá chủ quan, tôi dễ tin người. Nhận ra sự quan trọng, phong vũ ngập ngừng, cơ mặt trở nên nghiêm túc. Chuyện tối qua không phải do em, em chỉ là nạn nhân. Em được góc tôi sẽ rất đau lòng đấy. Cũng do tôi, chưa có được sự đồng ý của em tôi đã... Phòng vũ tôi không trách anh Chỉ tại tôi ngu Anh không cần phải chịu trách nhiệm với tôi Chuyện tối qua chỉ là sự cố Tôi... tôi sẽ... Không, Nguyễn Linh Tôi thừa nhận là tôi đã phải lòng em Nếu không phải vì đêm hôm qua Làm sao tôi có thể nhận ra tình cảm của mình Em hãy cho tôi một cơ hội Chúng ta có thể Biến giao kèo giả trước kia Trở thành sự thật Nguyễn Linh chưa hết bối rối Vì những chuyện xảy ra Thì phong vũ lại khiến cô ngỡ ngàng Bồng chốc trố nhẹ đôi mắt Nhìn anh mông lung hỏi Anh vừa nói gì thế Anh được vì cảm thấy có lỗi Mà nói bừa nói đài Chuyện tình cảm và chuyện tôi à, Hoàn toàn không giống nhau Sao có thể gột chung làm một chứ Có thể anh muốn tốt cho tôi Nhưng tôi không ích kỷ Tới nỗi gượng ép anh ở bên cạnh Chỉ vì anh đã lên giường với tôi Cố nén đi dòng nước ấm Trực trào tràn ra Nguyễn Linh mặc kệ Phong Vũ có đang nghiêm túc hay đùa giỡn Khi đó cô bước vội xuống trường luống cuốn nhặt quần áo và nội y Đang rơi vại dưới đất Quấn theo tấm chân đi vào nhà vệ sinh Nơi Nguyễn Linh vừa nằm để lại một vệt máu đỏ Dính trên ga giường Vết tích đó đã bị Phong Vũ nhìn thấy Bỗng chốc chuồn tới Phong Vũ đặt bàn tay sờ vào với mắt phức tạp Lúc đấy có tiếng chuồn bàn lên Không phải điện thoại của Phong Vũ Vì nó vẫn nằm im trên bàn Âm thanh rất gần, Phong Vũ đưa mắt giáo giác tìm kiếm Thì phát hiện ra chiếc túi xách nằm một góc ở dưới sàn Phong Vũ bước tới, tiếng chuông rõ mồm một từ bên trong vòng ra Phong Vũ cầm lên mở khóa kéo, lấy ra chiếc điện thoại Xem qua thấy màn hình nổi dòng chữ Em trai, Phong Vũ đoán ngay là cậu em Nguyễn Linh gọi đến Tay cầm điện thoại Phong Vũ, ngoái đầu nói vòng vào nhà vệ sinh Nguyễn Linh Em có điện thoại là em trai của em Anh nhấc máy hộ em được không Không cần đâu tôi ra liền Nguyễn Linh vội vàng chạy từ trong nhà vệ sinh ra Vừa tắm xong chưa kịp mặc đồ Trên người cô chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm lỏng lẻo Bàn tay khi đó hoàng hút Chịa ra Giật điện thoại trên tay phòng vũ Vội vàng bắt máy Giọng tư tốn nhẹ nhặn Alo chị hai nghe Chị hai suốt cuộc chị hai đang ở đâu vậy Cả đêm hôm qua sao không về nhà Em đã gọi điện rất nhiều lần, sao chị hai không nghe máy? Em lo cho chị hai, chị hai gặp chuyện gì phải không? Những câu hỏi cứ dồn dập khiến Uyển Linh tìm bối rối. Cô cắn chặt ngón tay, ngập ngừng đáp. Em bình tĩnh đi, chị hai không sao cả. Chị hai xin lỗi, chị hai đang ở nhà bạn. Nó bị uống sốt cả đêm qua. đi thoại chị hai hết pin nên không gọi về báo cho em được. Để em lo lại lỗi của chị hai, lát nữa chị hai về. Em yên tâm đi học nha. Chị hai không gặp chuyện gì, em yên tâm rồi. Em đi học đây, tìm hoa chị hai về mở cửa sau nha, em tắt máy đã. Được rồi, để chị hai làm, em đi học đi. Nguyễn Linh lặng lặng tắt máy, bàn tay nắm chặt điện thoại, mặt buồn bã, ngợt ra lúc đó. Chị xin lỗi. Sau tiếng lòng là nỗi dằn vật, tự trách, đang xen, khiến tâm trạng Nguyễn Linh càng thêm u ước. Cùng lúc đấy, Phong Vũ từ phía sau bước tới, đứng nếp một bên. Thủ thủy vào tay Nguyễn Linh. Không ngờ em nói dối cũng giỏi đấy. Em trai của em tin đến không một chút nghi ngờ. Nghe được những lời nói đó Nguyễn Linh cho rằng Phong Vũ đang cà kịa nên quay lại. Ngước mắt đồng thời vương dại cái cổ lên để nói. Anh đang châm biếm tôi sao? Giọng Nguyễn Linh nhỏ dần rồi tắt hẳn. Khuôn mặt trở nên buồn so. Ánh mắt nhìn Phong Vũ chứa nhiều tâm tư. Thực ra... Đây là lần đầu tiên tôi nói dối em trai Không, nói đúng ra thì Đây là lần thứ hai Tôi đã nói dối định trí Xin lỗi Nguyễn Linh Tôi chỉ nói đùa tôi không cố ý Tôi không trách anh Tôi vào thay đồ để còn rời khỏi đây Nơi của hồng của Nguyễn Linh bất giác Và ra một hơi thở dại Nén muộn viềm vào trong Nguyễn Linh quay người Trong lúc vội vã di chuyển Hai chân bắt chéo vào nhau Nguyễn Linh ngã người về phía trước Ngay khi đó Phong Vũ kịp thời Chụp lấy tay huyển linh Kéo cô về phía anh Chiếc khăn tắm lỏng lẽo đột dì rời xuống Cơ thể trần trụi lộ ra trước mắt Những gì đã thấy tối qua Vô tình được nhìn thêm một lần nữa Phong Vũ bối rối Mở tò mắt đứng chân người Bỗng chốc bàn tôi huyển linh Kịp thời đưa lên Một tay trắng ngang tầm mắt của anh Tay còn lại luống cuốn Trắng ngang vùng ngực xấu hổ lớn tiếng quát Anh làm gì vậy Anh nhắm mắt lại cho tôi Khi nào tôi nói mở ra anh mới được mở. Anh nghe rõ chưa? Tôi biết rồi. Tôi nhắm mắt đây. Nhắm chặt lại không được hí đâu đó. Được rồi tôi hứa. Bàn tay từ từ thả lỏng rồi buông xuống. Nguyễn Linh cầm chiếc căn tắm chạy một mạch vào trong nhà vệ sinh. Cánh cửa an toàn đóng lại thì cô mới nói vọng ra. Được rồi anh mở mắt ra đi. Lúc đó phòng vụ mở mắt ra. Nhìn về phía phòng vệ sinh. Khẽ công cánh môi mỏng. Những gì không nên thấy, tôi đã đều thấy cả Em cần gì phải xấu hổ như vậy chứ Rời khỏi quán ba Phong Vũ ngọ ý đưa Nguyễn Linh về Nhưng cô không đồng ý Tự cô lái xe gắn máy Thay vì ngồi cùng xe với Phong Vũ Đến tiệm hoa, Nguyễn Linh rẽ lái Phong Vũ cho xe tấp vào trước cửa tiệm Dừng lại nhấn gọi hà kính trước Phong Vũ nhìn Nguyễn Linh vẫy tay chào Tạm biệt em nở nụ cười ấm áp Phong Vũ nâng kính xe rồi rời đi. Buổi sáng tại biệt thự lăn da, một giọng nói quyền lực vang lên với phòng bếp. Chị ba giúp tôi lên phòng, gọi hai nem Phong Dương Phong Vũ xuống cùng ăn sáng. Dạ thưa bà chủ, cậu Dương đã đi làm từ sớm, cậu Vũ thì tối qua không thấy về. là vậy, chị chắc không? Có thể Phong Vũ về muộn mà chị không hay. Không có đâu bà chủ à, tối qua tôi thức gần 2 giờ sáng để chờ cửa cậu Vũ, mòn mỏi quá ngủ quên ngoài sofa. Không hay biết gì cả, nếu cậu Vũ về chắc chắn sẽ gọi tôi còn đằng này. Bà Hồng bỗng dưng trao đôi mày, trầm ngâm một mình lẩm bẩm. Vậy thì tối qua phong Vũ nó đi đâu, có khi nào làm việc tới sáng trên công ty không chứ? Càng ngẫm nghĩ càng tây thắc mắc, bà Hằng nhìn giúp việc nói. Chị lấy giúp tôi cái điện thoại tôi để ngoài phòng khách Dạ điện thoại của bà đây Bà chủ tính gọi cho cầu Vũ hay cầu Dương Tôi gọi cho phòng Vũ Mà ông chủ đâu rồi Dạ tôi nghe nói Ông chủ đi uống cà phê và chơi tennis với hội bạn Ông không nói với bà sao Tôi quên Tối qua mấy có nói Đầu óc tôi giàu này cứ sao sao Dấu hiệu của tuổi già đến rồi chị ạ Phải đốc hai thằng con đầy cưới vợ sớm thôi. Do bà chủ suy nghĩ nhiều nên mới như thế, tôi thấy bà chủ còn rất trẻ, rất khỏe. Bà chủ đừng quá lo lắng. Không lo làm sao được. Mà thôi, chỉ đi làm việc đi. Tôi gọi thằng Vũ xem sao. Dạ, vậy tôi đi dọn dẹp. Bà chủ cần gì thì gọi cho tôi. Lúc này bà Hằng cầm điện thoại, dò tìm số của phòng Vũ, chạm ngón tay ấn nút gọi trên màn hình. Nghe tiếng chuông đổ, cuộc gọi kết thúc mà không hồi đáp từ đầu dây bên kia. Phong Vũ không nghe máy bà hằng. Bà gọi ngay cho Phong Dương. "Dạ con nghe đây mẹ." "Phong Dương con đến công ty chưa?" "Dạ con đang ở công ty, mẹ hỏi chi vậy?" "Con qua xem anh hai còn có ở trong phòng làm việc không, dì ba nói cả đêm hôm nó không về nhà." "Sao thế được chứ, con tưởng anh hai còn đang ngủ." Sáu giờ tối qua, anh hai đi gặp chú Thành bàn chuyện hợp đồng rồi, không thấy quay lại công ty nữa. Phòng của anh hai cửa còn đóng chặt, đèn chưa thấy mở. Không ở công ty vậy tối qua nó đi đâu? Mẹ biết rồi, thôi con làm việc đi. Mẹ thử gọi cho anh hai chưa? Có gọi rồi nhưng mà nó không nghe máy. Để mẹ gọi lần nữa xem sao, con làm việc đi nha. Khi nào anh hai về, mẹ gọi cho con biết nha. Nỗi lo lắng hiền rõ trên khuôn mặt. Sáng điện thoại trên tay, bà cầm lên gọi cho Phong Vũ một lần nữa. Ngay khi đấy giúp việc, đã chạy vào mặt hí hưởng. Bà chủ ơi, cậu Vũ về rồi. Bà Hằng vội vã sợi phòng bếp đi lên trên nhà, vừa hay Phong Vũ từ ngoài sân đi vào. Đến ngạch cửa thấy bà Hằng, Phong Vũ khường lại. Mẹ, cả đêm qua con đã đi đâu, không ở công ty cũng không về nhà. Đi vòng qua bộ ghế sofa ngồi xuống, gương mặt bà Hằng nghiêm nghị rõ. Con ngủ ở nhà bạn. Trước đến nay có bao giờ con qua đêm ở ngoài, sao hôm nay lại đã thấy mẹ gọi cũng không nghe mấy. Phòng Vũ ngập ngừng. Tối hôm qua xong công việc, con có đi sinh nhật một bạn, lỡ uống quá chén nên ngủ lại nhà nó, vừa rồi do lái xe có công tiện nghe điện thoại. Lời giải thích không có sơ hở, bà nghe xong nỗi quốc tức trong lòng cũng đã vơi đi. Ánh mắt nhìn phong vũ khi đấy còn chưa hết nghi ngờ Tay bà vỗ nhà mặc ghế sofa rồi bảo Ngồi xuống đó, mẹ nói chuyện Chuyện gì thế mẹ để tối về có được không mẹ Bây giờ con vội đến công ty Không được, cả đêm hôm qua không gấp Bây giờ tại sao lại gấp Ngồi xuống cho mẹ Nói xong muốn đi đâu thì đi Bà Hằng hôm nay có hơi khác lạ Không lẽ vì chuyện anh qua đêm bên ngoài Khiến bà lo lắng Nên thái độ cũng trở nên căng thẳng Phong vũ e là không thể tránh né, bước chân miễn cưỡng đi qua ghế sofa ngồi xuống. Con ngồi rồi, mẹ có chuyện gì cần nói với con? Chuyện tình cảm giữa con và cô bé tình Nguyễn Linh như thế nào rồi? từ dưng mẹ lại đề cập tới Nguyễn Linh, có chuyện gì sao mẹ? Trả lời mẹ trước đi. Sự cố đêm qua thật mở ra một bước ngoặt mới cho mối quan hệ của Nguyễn Linh. Nếu trước đó Phong Vũ sẽ ngập ngừng khi thú nhận cả hai đã chia tay sau vài diễn, nhưng bây giờ Phong Vũ đã hiểu rõ tình cảm và chắc chắn Nguyễn Linh là người trong lòng mình nên mạnh dạng đáp. Bọn con vẫn bình thường thôi. Đối diện bà Hằng bỗng dưng châu đôi mày Mặc xù xuống tỏ vẻ không vui, và giây trầm ngâm bà suy nghĩ xong thì cất tiếng. Cậu bé đó có xinh đẹp dịu dàng, nhưng gia đình quá tầm thường, không thể nào... Giúp ích cho sự nghiệp của con sau này Hãy chia tay cô bé đó đi Thưa kỳ vẫn là sự lựa chọn tốt nhất cho con Bỗng chốc sửng sờ Phong Vũ nhìn sang bà Ánh mắt chứa đường sự ngạc nhiên Cùng với nội thắc mắc Phong Vũ cần lời giải đáp Ngay khi vừa nghe xong Sao mẹ lại có suy nghĩ Bất bình đẳng như thế Tình yêu không phân biệt giàu nghèo Và con đủ khả năng Đủ bản lệnh để phát triển sự nghiệp Cưới vợ về để yêu thương Không phải vì mục đích thương mại nào khác Nguyễn Linh là cô gái con đã chọn Mẹ nói cách mấy cũng không thể thay đổi được đâu Cô gái đó có gì tốt So với Thư Kỳ So với những người mẹ đã giới thiệu cho con Thì hoàn toàn lết vế Không hẳn như vậy Thứ Nguyễn Linh có Chưa chắc các cô gái kia đã có Nếu mẹ không muốn phong dương buồn Thì cứ tiếp tục gán ghép Thư Kỳ cho con Lát nữa lên công ty Con còn có cuộc họp Con xin phép lên phòng thay đổi trước Phong vụ đứng bật dậy đi thẳng lên phòng. Trên ghế sofa, bà Hằng vì sự phản ứng vừa rồi mà ngợt mặt không vui. Cùng lúc đấy bà vương cổ nói vào phòng bếp. Chị ba, gọi tài xế chuẩn bị xe cho tôi. Về đến, Nguyễn Linh chạy ngay vào nhà tắm mở vòi nước. Anh thành rốc rách chạy xuống. Nguyễn Linh đứng chân người tẩn tờ nghĩ lại chuyện đêm qua. Hình ảnh mơ hồ chốc lát hiện ra không rõ ràng. Nguyễn Linh bây giờ chỉ biết Lần đầu của cô đã trao cho phong vũ. Sau lớp quần áo vừa cởi bỏ, thân thể nuột nà mềm mại của Uyển Linh giờ có thêm điểm nhấn là những vết đỏ bầm in đậm trên cơ thể chỉ sau một đêm. Qua tấm kính trong suốt, Uyển Linh bây giờ mới thấy được bàn tay bất giác sờ vào hơi đau nhè, bằng chứng phong vũ để lại, nó ngoài sự tưởng tượng của cô. Đứng dưới vòi sen, dòng nước ấm dường như không thể xoa dịu tâm trạng đang rối bời quyển linh. Ánh sáng lờ mờ trong không gian, mờ hơi nước, càng làm nổi bật những suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Hai má quyển linh nhắm hờ, hình ảnh quả thân sáng nay và âm thanh hỗn tạp khi phòng vụ nói lời yêu, chờ cùa về khiến lòng cô nặng triểu. Vì trách nhiệm phong vụ mới nói ra những lời trấn an. Lúc này nước đã chạy xuống, cảm giác lành lẽo len lõi vào tâm hồn, như không thể có gì rửa trôi, những lo âu và nỗi sợ. Hơi nước ngưng tụ trên da, như không làm giảm đi sự căng thẳng mà ngược lại, càng khiến chú Nguyễn Linh thêm ngột ngạt. Mọi thứ xung quanh như mờ nhạt, chỉ còn đồng lại trong suy nghĩ Nguyễn Linh, những quay cuồn và cảm giác cô đơn lớn ác tuần giây phút. 15 phút ngâm mình trong nhà vệ sinh, nỗi ưu tư nãy giờ theo nước cuốn đi. Nguyễn Linh bước ra với một tâm trạng thoải mái hơn, ý nghĩ trong đầu cũng trở nên dễ chịu. Xem mọi chuyện đêm qua chỉ là một sự cố Tôi dặn lòng phải cố quên đi Bước chân Nguyễn Linh chậm rãi Sau một hơi thở dài Nguyễn Linh ra mở cửa tìm hoa Tại tập đoàn Đài phát Trên tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời Phong vụ đứng trước cửa sổ sát đất Một thân tây trang sang trọng Hai tay đút vào túi quần Ánh mắt lạnh Hướng đang nhìn xuống thành phố nhộn nhịp Có một chút si tư Đôi đồng tử màu hộ pháp Thoáng chốc lé lên thiệt phức tạp Những hình ảnh của một đêm kích tình hiện ra trong tâm trí Phong vụ trước giờ đối với phụ nữ đều không có cảm giác Cả ánh mắt nhìn thoáng qua cũng chưa từng tồn tại Vậy mà đêm qua với Nguyễn Linh lại bản thân mất kiểm soát Trong khi người bị chốt vài thuốc là cô ấy Khẽ tựa cười dĩu mình một cái Phong vụ lấy điện thoại ra bấm một dạy số Không ai ngoài cô gái mà anh đang nghĩ tới Nguyễn Linh, em đang làm gì thế? Tôi đang bận dòn dẹp tìm hoa Có gì không Không Tôi vẫn muốn được nghe giọng nói của em Chiều nay xong việc Anh sẽ ghé tăm em Tôi khỏe mạnh bình thường Đâu cần anh phải tăm Lẽ nào Em còn giận anh chuyện tối quá Chuyện đó tôi đã quên rồi Anh có phải cảm thấy có lỗi và dằn vặt Tôi không có Thôi tôi tắt máy đây Tôi bận rồi Vậy được Bye em Nghe xong điện thoại Tâm trạng của Phong Vũ càng thêm nặng nề. Nguyễn Linh dường như vẫn chưa mở lòng ra. Đối với anh vẫn còn dè dặt và nghi ngờ. Chút khó khăn trước mắt, Phong Vũ không thể bỏ cuộc. Trước kia chưa nhận ra tình cảm thì khác, còn bây giờ đã rung động con tim, thì Nguyễn Linh khó mà chạy thoát. Bắt gặp rồi nha, nói chuyện điện thoại với cô nào mà anh em ngọt sớt như vậy chứ? Âm giọng đó không ai khác ngoài Phong Dương. Từ ngoài cửa anh bước tới Ai đâu, em đừng có đoán mò Anh hay khỏi chối Là chị Huyến Linh đúng chứ Bị phong dường độc trốn suy nghĩ Phong vụ suýt thì thắc mắc Nhưng đầu óc kiệt nhớ ra Hôm sinh nhật có đưa Huyến Linh về nhà Cùng với vai trò là người yêu của anh Thì Huyến Linh Mà tìm anh có chuyện gì nói lẹ đi Đêm hôm qua anh đi đâu thế Mẹ lo lắng cho anh Nơi điện thoại hỏi em Anh đi sinh nhật bạn Anh có giải thích với mẹ rồi còn gì Phải không đấy Hay đi chơi rồi qua đêm ở nhà chị Uyển Linh Phong Dương chị đoán mò Do bản thân Phong Vũ có thật giật mình Khuôn mặt đỏ ứng bay bẫy Trối ngày lúc đấy Anh làm gì có chứ Chị Giò ăn nói linh tinh Bây giờ anh phải giải quyết một số bản dự thầu Hết chuyện thì về phòng làm việc đi Vậy thôi em về phòng đây Không làm ảnh hưởng tới anh hai nhớ về ai kia Chuẩn bị rời đi phong dương vỗ nhẹ một cái lên bài vòng vũ. Nhìn anh nở nụ cười thỏa mãn. Không gian yên tĩnh của căn phòng lại được trả lại. Lúc này phong vũ phải tạm gác những suy nghĩ mồng lung để giải quyết công việc. Một tuần trôi qua. Tuyển Linh, anh đợi em ở bờ sông Sài Gòn, không gặp công vậy. 8 giờ tối, nhận được tin nhắn. Một cơn bối rối chợt ùa tới. Như những mảnh ghép không hoàn chỉnh trong tâm trí, lòng đập rộn rạng, ánh mắt Nguyễn Linh dán chặt vào màn hình, cảm xúc lẫn lộn không biết nên phản ứng như thế nào. Nguyễn Linh lúc đấy có chút nghi ngờ, một chút mong chờ và cũng có nỗi lo lớn ác. Những ý nghĩ xô bồ đang xen nhau khiến đầu óc của Nguyễn Linh quay cuộn, một khoảnh khắc im lặng kéo dài trước khi Nguyễn Linh quyết định gọi phím. Tôi sẽ không ra, anh đừng chờ phí công. 15 phút trôi qua, mặc dù đang ở tìm hoa như đầu óc và tâm trí của Nguyễn Linh, lại nghĩ về phong vũ. Nguyễn Linh đang đứng giữa ngã ba của cảm xúc, lòng như bị giặn xé. Một phần muốn được gặp phong vũ, được nhìn thấy anh sau bao ngày đẻ tránh. Phần còn lại là sự nặng nề, mang theo nỗi e ngại lo lắng. Cảm giác vân vân như một cơn gió lùa qua trái tim, vừa mang mát vừa nặng nề. Nguyễn Linh tự hỏi... Liệu có nên bỏ qua cơ hội gặp phong vũ hay nên mạnh dạn vượt qua rào cản tâm lý? Sự lựa chọn dường như nặng nề, thời gian cũng chậm rãi trôi qua. Mỗi giây mỗi khắc đi qua, Nguyễn Linh càng suy tư và do dự. Mọi cảm xúc bồng chốc khường lại. Mắt Nguyễn Linh nhìn lên đồng hồ treo tượng, tay nắm chặt điện thoại. 8 giờ 15 phút, Nguyễn Linh lại nhận được tin nhắn, vội bã mở ra xem. Em đến chưa? Anh ngồi trên ghế đá đợi em. Một cơn sóng cảm xúc dân trào, Nguyễn Linh đọc qua tin nhắn, tìm bớt giác đập nhanh. Chỉ vì sự cố chấp từ phong vũ mà nội dày dứt trong lòng Nguyễn Linh, tặng lệnh gấp bội. Muốn chạy đến gặp anh, nhưng nỗi phân vân lại ập tới. Nguyễn Linh tự hỏi gặp rồi có giải quyết được vấn đề. Gặp rồi thì phong vũ cũng chỉ vì trách nhiệm với cô mà dối gạt lòng mình. Gặp rồi cô có dám thú nhận quá khứ với phong vũ. Bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn khiến cho lòng không yên. Ánh sáng từ màn hình khiến cho Nguyễn Linh lạc vào một thế giới giữa sự mong đợi và do dự. Cảm giác hiện giờ của Nguyễn Linh như đứng giữa hai con đường. Một bên là niềm vui và sự kết hợp. Bên còn lại là đau buồn và tĩnh lặng. Nhìn màn hình càng lâu tâm trạng của Nguyễn Linh càng trở nên nặng nề hơn nữa. Lòng cô đang trăn trở Giữa việc trả lời dứt quát với phòng vũ Hay dành thời gian để suy nghĩ thêm Mỗi giây trôi qua đều mang theo nỗi bơn quân Nguyễn Linh có nên bước ra khỏi quá khứ Để mở rộng lòng mình hơn Trong lúc này ở điểm hẹn Một mình thân ảnh cao lớn Đứng cạnh bờ sông Ánh mắt hướng về phía xa xăm Tâm trạng phong vũ đang xen Rối bời cảm xúc Chọc lát, một làn gió nhẹ thổi qua Mùi thơm của những món ăn vặt Từ các quán ven sông Theo làng gói phạ ra Thơm đến nước mũi Nhưng lòng phong vũ vẫn nặng triểu nổi sầu Khi đấy Hình ảnh Nguyễn Linh hiện lên trong tâm trí Mỗi giây trôi qua như một thế kỷ đối với anh Mặt sông gần sóng Dòng nước kia ấy lấp lánh dưới ánh trăng Những kỷ niệm ít nổi Có ngọt ngào Có dí dõm Cùng với Nguyễn Linh Bất giác bùa về trong tầm trí Khiến phong vũ vừa mong ngóng Vừa sợ hãi Liệu rằng Nguyễn Linh có đến Cô có cảm nhận được chân thành mà anh dành cho cô Thời gian cứ trôi qua Thời gian ngày đã trễ Phong Vũ vẫn kiên nhẫn đợi chờ Chốc chốc tầm mắt lại nhìn vào hình nền điện thoại Giữa không gian tĩnh lặng Chỉ còn lại nỗi suy tư khôn nguôi Đôi dòng tin nhắn gửi tới Nguyễn Linh Đã không khứ hội Hy vọng trong lòng dập tắt Ngủ quan hiện rõ nỗi sầu Phong Vũ nhìn ra giọng sông Lộng trùng xuống trong cái mông lung của sự chờ đợi Nhưng rồi khi màn đêm dựng buông Ánh đèn lấp lánh từ phía xa Khiến trái tim quanh bỗng chốc rung động Hình bóng quen thuộc hiện ra Đang nhẹ nhàng bước tới Nguyễn Linh bất ngờ xuất hiện đứng ngay trước mặt Nhìn phong vũ Bỉ môi dịu dọng Đợi tôi có lâu không? Nụ cười của Nguyễn Linh như xua tan hết Những lo âu Nỗi thất vọng bỗng chốc biến thành hạnh phúc Cảm giác như thời gian ngừng lại, mọi thứ xung quanh đều chìm vào bóng tối, chỉ còn lại nỗi vui mừng đang xen Phong Vũ ngỡ người đứng lặng. Xin lỗi, đã để anh đợi lâu. Tôi ra đây rồi, anh có chuyện gì thì nói lẹ đi, đêm khuya sư xuống không tốt đâu. Nửa tiếng đời chờ lòng nóng như lửa đốt, những suy nghĩ lẫn quẩn, bao cảm xúc dồn nến khiến Phong Vũ cảm thấy trùng lại. Những tướng cơ hội sẽ không dành cho anh Cuối cùng Nguyễn Linh cũng đã xuất hiện trước mặt anh Khi đấy Ánh mắt ảo mộng xinh đẹp của Nguyễn Linh Như tiếp tìm sức mạnh Phong vụ quyết không để cơ hội trôi qua Phong vụ hiếp một hơi thật sâu Nhẹ nhàng nắm lấy tay Nguyễn Linh Bàn tay hơi lạnh Giọng nói trầm ấm đầy cảm xúc Em biết không Em đã biến cuộc sống của anh Trở nên mua màu muôn vẻ Không còn tẻ nhạt gì trước Gương mặt và cả trái tim vốn rất là lùng của anh Bây giờ vì sự xuất hiện của huyến linh mà ấm áp Anh là một người khô gian không biết lãng mạn Không ưa nói những lời hoa Mỹ Trước kia do anh chưa hiểu rõ bản thân Chưa hiểu được tình cảm của anh Nhưng bây giờ đã khác Từ lần đầu gặp em Anh đã rất ấn tượng với em Và rồi mối quan hệ đã xảy ra Anh càng trân trọng em hơn Quảnh khắc này anh đã chờ đợi rất lâu Anh muốn nói, anh yêu em. Khoảnh khắc im lặng kéo dài, trái tim Phong Vũ đập mạnh và hồi hộp. Ngay khi đấy, cô gái đứng đối diện với anh ngỡ ngàng không kém, trái tim huyển linh như ngừng đập. Sự bất ngờ khiến cô chóng ngợp, đang sèn một chút mong lung của hạnh phúc. Những cảm xúc giấu kín bấy lâu này khiến cô cảm thấy ngọt ngào. Cô nhìn vào mắt Phong Vũ, thấy được sự chân thành và mong mỏi. Trái tim cô đập nhanh hơn khi nghĩ tới lần quả thân trước mặt anh. Bỗng chốc dưỡng lo lắng và e ngại. Lầy hùa về, lòng cô cháy lên đội bơn quân và lo lắng. Khuôn mặt trầm tư, cô ngập ngừng đáp. Anh Vũ à, những lời anh nói thực sự xuất phát từ trái tim sao? Không phải vì anh đã lên giường với tôi. Nếu chỉ vì trách nhiệm thì không cần đâu, tôi không giận. Tôi không trách anh, tôi sẽ... Lời nói bị ngắt quảng. Phong Vũ đưa tay chắn ngang miệng Không muốn Nguyễn Linh tiếp tục suy nghĩ luồn tung Anh không cho phép em nghỉ ngời nhiều Anh hiểu em đang lo sợ điều gì Lần cuối cùng anh nói rõ Anh yêu em Yêu tính cách Yêu con người của em Không phải vì trách nhiệm hay bất cứ lý do gì như em đã nghĩ Ánh mắt Phong Vũ nhìn Nguyễn Linh Lúc này đầy sự chân thành Nụ cười ấm áp của anh Vừa giấy lên bao nhiêu nồi băng quăng Ngờ vực trong lòng Nguyễn Linh Bỗng chốc tan biến Dường chỗ cho niềm vui và háo hức Nguyễn Linh nhận ra rằng Bản thân mình đã nghĩ sai về Phong Vũ Quá khứ không ấy tốt đẹp của trước đây Tạo nên những lo lắng Và những điều ấy cứ mãi ngăn cản cảm xúc Mà cô dành cho anh Nguyễn Linh nhìn thẳng vào mắt anh Ánh mắt tràn đầy cảm xúc Và rồi một câu trả lời bất ngờ vang lên Mà ngâm thanh dịu dàng Mỏng nhẹ Phong Vũ xin lỗi anh Em cũng muốn nói, em yêu anh. Nguyễn Linh Thú thật lòng mình. Giây phút đấy, Phong Vũ vui sướng như muốn hát lên cho cả thế giới biết anh đang hạnh phúc tới nhiều nào Khoảnh khắc của sự im lặng là hai ánh mắt khẽ chạm nhau, một cái nhìn đầy mong đợi và tim đập rộn rạng. Một cú chạm nhẹ xảy ra. Phong Vũ chủ động đưa cánh môi lại gần, khẽ chạm vào môi cô như một lời mời gọi e ấp. Từng giây phút chờ đợi như kéo dài Trước khi đôi môi dần áp sát Nụ hôn, hôn trở nên chậm rãi Và ngọt ngạo Trước khi đôi môi dần áp sát Nụ hôn trở nên chậm rãi Và ngọt ngào Hơi thở hòa quyện Những cảm xúc dồn nén bấy lâu đầy Bỗng chút bùng nổ Làm cho cả hai quên đi mọi thứ Quỷ Linh cảm nhận được hơi thở của anh Mùi hương quen thuộc khiến cho mọi suốt cảm Đang dân trào Dần dần nụ hôn bắt đầu lớn sâu Đầy đam mê, những cái chàm nhẹ chuyển nhanh thành cái mơn trớn nồng nạn, như một cơn sóng mập đến. Khi Nguyễn Linh đập nhanh, nụ hôn càng cuồng nhiệt. Kéo dài từng vài phút, trải qua những tăng hoa của hạnh phúc, thì hai cánh môi cũng chịu tách nhau ra. Nguyễn Linh mở mắt ra nhìn phòng vũ, ánh mắt ấy tràn đầy sự hy vọng. Lúc đấy, Nguyễn Linh đã mỉm cười, mọi lo lắng nghi ngờ trong lòng đều đã tan biến. Nguyễn Linh cảm giác như đang bay lên Giữa lưng trừng nhường đám mây Trong khoảnh khắc này không có gì có thể ngăn được Tình yêu mà cô dành cho anh Đêm đã khuya Sương lành phụ xuống Cảm giác lâng lân vẫn còn Phong vũ không muốn rời xa Giây phút tuyệt diệu cứ ngỡ là đang mơ Mọi sự chờ đợi đều trở nên xứng đáng Trái tim phong vũ đã được tháp sáng Giữa không gian tĩnh lặng bên bờ sông Sài Gòn Sau đó phong vũ đưa Nguyễn Linh về Đứng trước cửa tiệm hai mắt trào nhau, Phong Vũ liếc mắt nắm tay Nguyễn Linh, khiến sự chia xa càng không nở. Anh về đi, chạy xe cẩn thận nha. Anh cũng đợi xa em. Tối đêm nay anh ngủ lại đây nha. Sao mà được chứ, anh đừng nghĩ rõ thành bạn trai người ta rồi thì được quyền đòi hỏi. Thật tiếc cho anh em không phải là người dễ giải. Lời nói bị vô hiệu hóa, Phong Vũ không buồn mà đưa tay, khẽ chạm vào chiếc bụi thẳng tắp của cô. Nghẽn miệng cười Anh chỉ đùa thôi Nhưng mà em cũng đáo đệ lắm đấy Vậy mới vừa với anh chứ Lời nói được quỷ linh thốt ra Qua tay vòng vũ Đều cảm thấy rất dễ thương Hương vị của tình yêu đã làm thay đổi Một lăng đại thiếu gia đầm tính lành lùng Lúc đấy phong vũ gian rồng vòng tay Bước tới ôm uyển linh Triều mến nhìn cô Âm thanh dịu dàng và ấm áp Buồn rồi ngoài đầy sương xuống dễ bị cảm Em vào nhà nghỉ ngơi đi. Anh về nhé. Dạ, anh về, chạy xe cẩn thận. Phong vụ cuối mặt, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cô. Sự dịu dàng lòng quan tâm của anh lần nữa khiến trái tim cô Nguyễn Linh như loạn nhịp. Ngước nhìn anh, đôi môi mỏng khẽ công miệng nhoảng cười. Rời khỏi vòng tay của Phong vụ, Nguyễn Linh đứng yên, vầy tay chào. Đến nhà thì gọi điện cho em. Ngồi trong xe, Phong vụ hạ kính ra nói. Anh biết rồi, em vào nhà đi Tạm biệt Xe khởi động ấy Phong Vũ ngồi trước vô lăng Cầm lái điều khiển chiếc xe lăn bánh Đến ngã ba phía trước Người và xe đều khuất dạng Nguyễn Linh mới quay trở vào Biệt tự lăng da ngày hôm sau Trên bàn ăn có mặt đầy đủ thành viên Ông Đại đột ngột lên tiếng Chiều nay gia đình mình có khách Phong Dương, Phong Vũ Hai đứa tranh thủ về sớm Còn em Nói với chị ba đi chợ mua đồ về Làm vài món đải người ta đi Khách nào quan trọng vậy ba Phong Dương thắc mắc Đáp lại lời anh là sự mập mờ Bí ẩn từ ông đại Chiều về hai đứa sẽ biết Ba ăn no rồi Ba có hẹn đi chơi đánh cầu lông với mấy ông bạn Như lời căng dặn của ông Đúng giờ chiều Cả hai nem họ lăn Đồng thời có mặt ở nhà Giữa giàn bếp Bà Hồng chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn Mọi thứ chỉnh chua và gọn gẽ khiến cho nỗi tò mò của Phong Dương đạt tới cực điểm. Có ra rước hỏi, nhưng bà Hằng nửa lời cũng không hé. Anh hai con đâu? Anh hai ở trên phòng. Chút nữa khách tới, lên gọi anh hai con xuống cho mẹ. Có chuyện gì vậy mẹ? Sao giống ra mắt quá vậy? Là con hay là anh hai? Chắc anh hai thì nên... Bà Hằng im lặng, mỉm cười trước những suy đoán của Phong Dương. Anh hai à, mẹ gọi anh ở dưới nhà đấy. Khách sắp qua nhà mình, anh hai tranh thủ đi Phong Vũ đang cầm điện thoại Nói chuyện với Nguyễn Linh Cuộc đối thoại dường như rất vui vẻ Cương mặt Phong Vũ hấn khởi hẳn ra Khi dòng Phong Dương truyền vào Phong Vũ liền bịt loa ngoại Rồi nói vòng vào cửa Anh xuống ngay đây Bên kia đầu dây Nguyễn Linh loáng thoáng nghe được Nên tò mò hỏi Anh bận gì đúng không? Ừ, nhà anh hôm nay có khách Vậy em không làm phiền anh nữa, em tắt máy đây. Khoan đã, trước khi bỏ rơi anh thì em phải có cái gì đó đền bù mới công bằng chứ. Nguyễn Linh bật cười cảm thấy phòng vụ rất biết cách nổn niệu. Ngay khi đấy, bên kia đầu dây một âm thanh vọng lại cùng với tiếng nói của Nguyễn Linh. Được chưa? Thôi em tắt máy đây. Ừ, bye em, tối anh sẽ gọi lại cho em. Đợi đi thoại xuống bàn, nụ cười chưa kịp tắt. Phong vũ mở cửa đi xuống dưới nhà Cùng lúc này phía trước cổng lớn Kiên cố của lăng da Vàng lên tiếng chuông cửa Giúp việc nhà chạy ra mở cổng Bên trong bà Hằng đã chuẩn bị Sẵn tâm tế, niềm nợ đón khách Bóng dáng họ vừa xuất hiện Ba người trong gia đình Bà Hằng đều hớn họ Chỉ có mỗi phong vũ là sườn chân Khi nhìn thấy Chào anh chị, con thưa gì thưa chú con mới qua Thưa kỳ chủ động quàng lấy tay Tươi cười nịnh nọt bà Hằng Thư Kỵ hóa ra vị khách ba mẹ anh nói là em và cô chú Mắt phòng giường sáng lên Gương mặt háo hức khi Thư Kỵ xuất hiện Nhưng người cô ta quan tâm lúc này lại là phong vũ Ông Bách đưa cặp rượu lên Nhìn ông Đại nói Gia đình tôi sang đây cũng không có gì ngoài cặp rượu Cognac của Pháp Anh Bách khách sáo quá Người nhà cả mà Vào trong rồi nói chuyện tiếp Bộ ghế sofa giữa nhà Vừa hay kín chỗ Ông Đại liền nâng nhẹ ấm trà rót vào chiếc tách nhỏ Rồi đưa về phía ông Bách Đang ngồi đối diện với thái độ rất khiêm dường Anh Bách mơ dung Bên trong nhà bếp Một bàn ăn tình soạn đang đợi chúng ta Ông Bách cầm tách trà Uống xong thì đặt xuống bàn nghiêm túc Nhìn ông Đại Gương mặt căng thẳng Giọng nói ngập ngừng chậm rãi Trước khi vào bàn ăn Tôi có chuyện cần hỏi rõ anh chị là chuyện hôn sự giữa Thư Kỳ và Phong Vũ. Hai anh chị dự tính tới khi nào sẽ tổ chức đám cưới cho chúng nó?" Ông Đại nghe xong thì suy tư, đâu gật gật như biết trước mục đích tới thăm nhà của vợ chồng ông Bắc và giây im lặng để tiếp nhận thông tin, thì ông Đại cũng lên tiếng. "Chuyện này dĩ nhiên là vậy tính, vợ chồng tôi không để Thư Kỳ chịu tuyệt đâu. Anh chị cứ yên tâm." Đó là cách nghĩ của Đại nhưng bà Hằng thì khác, chứng kiến Thư Kỳ lớn lên, Dĩ nhiên bà Hằng mong muốn cô ta làm con dâu nhà bà Và thành đôi với Phong Vũ Nhưng hiện tại Phong Vũ đã có mối quan hệ tình cảm với Nguyễn Linh Bà đã không chấp nhận Còn Phong Dương cũng yêu mến Thư Kỳ Cả hai đều là con trai của bà Nên không muốn ai phải chịu thiệt Trước mối quan hệ rối rắm này Bà Hằng hiện tại không biết Nên xử trí như thế nào Ngồi cạnh ông đại Mặt bà trầm tư Sau vài giây suy nghĩ Mắt bà hướng về phía Thư Kỳ mà nói Ngoài con bé Thư Kỳ ra Sẽ không có ai thích hợp hơn Để trở thành con dâu của Lăng gia Thư Kỳ Cháu nghĩ Phong Dương thế nào Thư Kỳ nghe xong thì ngệt mặt ra Cảm thấy pha bé lái của bà Hằng Có hơi gắt Đoán được ẩn ý sâu xa Nhưng Thư Kỳ vẫn muốn được xác minh lại Dì Hằng hỏi như vậy là sao ạ Anh Dương và cháu thân thiết như hai anh em Như chuyện này liên quan gì Tới hôn sự giữa cháu và anh Vũ chứ À không Dì chỉ hỏi như vậy thôi. Ánh mắt lạng tránh vấn đề. Bà Hằng lúng túng, bưng vội tách trà lên uống. Mối quan hệ dì cháu thần tiết bỗng chốc trụt trặc Hai ánh mắt ngắm đang hướng vào nhau. Lòng bà Hằng không có sự nhất quán. Còn Thư Kỳ cũng hiểu được suy nghĩ của bà. bên ngoài thì bằng mặt, nhưng trong lòng thì không vui và chửi rủa Bà già này, bà nghĩ tôi không biết sao. Bà định dở chứng bắt tôi lấy phong dương thay vì phong vũ. Để gia đình bà có phải có sự với gia đình tôi Mà cũng không trái lại lời hứa năm xưa Bà đừng có hồng Phong Vũ là chồng của tôi Khóe miệng khẽ nhất lên Thư Kỳ quay mặt về phía sau Để lộ nụ cười khinh khỉnh Cùng lúc này lặng lẽ một góc Biết được cách nghĩ của Thư Kỳ Phong Dương sù mặt Ánh mắt chàn chứa nỗi buồn và sự hụt hẳn Người con gái Phong Dương tầm thương Hoàn toàn không dành cho anh một chút rung động Càng nghĩ càng đau Tâm trạng của Phong Dương rối bợi Suy cho cùng bản thân cũng không bằng Phong Vũ Phong Dương cố nén cảm xúc Mặc cho trái tim đau nhói Ngồi nghe gia đình bàn chuyện hôn sự Chú rể cũng không phải anh từng cùng của nỗi đau Phong Dương khổ sợ đưa ánh mắt thăm dọa sang Phong Vũ Vừa hay lúc đấy Phong Vũ lên tiếng phản đối Xin lỗi cô Hồng và chú Bách Xin lỗi ba mẹ Hình như mọi người đã hiểu nhầm Giữa con và Thư Kỳ sẽ không có cái đám cưới nào cả Trước nay và bây giờ cũng như thế Tình cảm đối với Thư Kỳ đơn giản là một người bạn, một người em gái. Thực ra lòng con đã có người thương. Cô ấy mọi người ở đây đều đã biết mặt. Thư Kỳ nghe xong thì nhiếu đôi mày hai mắt mở to không mấy ngạc nhiên, sau đó nét mặt chuyển sàng tức tối, đôi môi miếm chặt. Mặt Thư Kỳ lúc này hạ xuống, khuôn mặt trở nên buồn bã nhưng vẫn giữ được sự kiêu hãnh. Trước mặt gia đình, Thư Kỳ vẫn cố chịu bình tĩnh để không bị mất mặt. Hai tay Thư Kỳ báu chặt vào thân váy, sự dôn nén tạo nên nụ cười gường gạo. Ánh mắt Thư Kỳ toát lên sự toan tính, từng trưởng nhấn mạnh vả ra từ khu miệng của Thư Kỳ. Anh Vũ, anh nói như vậy là có ý gì? Phong Vũ, cho nói như vậy là sao chứ? Xin lỗi cô chú, hôm nay con phải nói rõ ràng mọi chuyện để hai bên gia đình không ai phải khó xử. Bỗng chốc khường lại, dáng vẻ Phong Vũ toát lên sự suy tư, căng thẳng. Đấm lưng hơi công, vai gục xuống. Hai tay phong vũ đang vào trước mặt. Các ngón tay nắm chặt. Khuôn mặt phong vũ lúc này thể hiện rõ sự mệt mỏi. Lướt nhìn mọi thứ xung quanh. Tâm trạng rất nặng nị, lòng mang một nỗi hỗn đồn bên trong. Bất giác, một hơi thở dài phả ra. Sau suy nghĩ, phong vũ nhìn Thư Kỵ ngập ngực nói tiếp. Xin lỗi em, Thư kỳ Em hãy buông bỏ tình cảm với anh. Anh sẽ không mang lại hạnh phúc cho em. Bởi vì anh không yêu em Đừng cố chấp cưỡng cầu những thứ không thuộc về mình vả lại hôn nhân là chuyện quan trọng một đời Nên anh không thể vì lời hứa miệng của gia đình Mà gừa nghép bản thân đi lấy người anh không yêu Anh không muốn em phải khổ Em hiểu ý của anh đúng chứ Em không hiểu Em muốn được khổ, em muốn lấy anh Nét mặt Thư Kỳ trở nên buồn bã Đôi mắt hơi đỏ và lông lanh Như thế sắp rời nước mắt Ngay lúc đấy Thư Kỳ đã hít một hơi thật sâu Đôi môi miếm chặt Rồi để một giọt nước mắt lăn dại trên má Giọng nói của cô ta cũng trở nên nghẹn ngào Phát ra âm thanh nhẹ nhàng như thể đang cố gắng kiềm chế cảm xúc Bao nhiêu chưa đủ để đổi lấy thương hại Thư Kỳ bỗng nhìn xuống đất Tạo cảm giác bất lực, chốc lát Lại ngước mắt lên với vẻ cầu gẫn Như một người đang chịu tổn thương Cảm xúc của Thư Kỳ chỉ 3 phần là thật 7 phần là giả tạo Nhưng khi thấy giọt nước mắt yếu đuối nhỏ dài Trên gương mặt toan tính của cô ta Đã khiến cho bà Hằng lo lắng Và dấy lên nỗi đồng cảm Bỗng chốc đôi mây câu lại Mắt bà đầy sự quan tâm Bà đang ngồi cạnh thưa kỵ Thì chợt nghiêng mình quay qua Xoa xoa đôi bàn tay cô ta trấn an Bằng cách là mắng phòng vũ Kìa vũ, còn ăn nói bậy bạ gì đó Bà Hằng nói xong thì lén lút Nhìn về phía phòng vũ Lời nói ra chỉ là giả vợ Trong lòng bà thực ra đang âm thầm ủng hộ Phong Vũ, giữ vững lập trường. Vì có sự phản đối của Phong Vũ, bà và ông Đại mới không khó xử với hai vợ chồng ông Bách. Cả Phong Dương cũng còn cơ hội yêu và cưới Thư Kỳ. Còn Nguyễn Linh chỉ là con chốt thí để giải quyết chuyện hứa hôn ngày nào. Một cách vẹn cả đôi đường, bà Hằng thấy vui trong lòng như vẫn cố kiệm nén, đánh lừa bản thân, làm bộ mặt giận dữ. Nhưng anh không yêu em. Người yêu là Nguyễn Linh. Nguyễn Linh, Nguyễn Linh Anh chỉ biết tới nó, nó có gì hơn em Già cảnh, công việc, tiền bạc Tất cả mọi thứ đều không bằng em Anh nói anh yêu Nguyễn Linh Được, vậy em hỏi anh Nhưng cách của cô ta thế nào anh đã nắm rõ hay chưa Nguyễn Linh là một cô gái hiền lành và tự tế Giỏi cho câu hiền lành tử tế Sinh lòng đố kỳ Thưa kỳ nở nụ cười chua chát Sầu lưng anh Nó đã làm những chuyện gì Anh không biết sao Anh Vũ Anh đừng bị nó lừa. Nguyễn Linh cùng xứng và anh cô ta đã... Nguyễn Linh đã làm sao? Ở đây không tiện. Hai chúng ta ra ngoài. Em có thứ này muốn cho anh xem. Xem xong rồi anh quyết định có cưới em hay không cũng không muộn đâu. Phong Vũ nghe xong bỗng cảm thấy phần vân, vân. Ánh mắt sắc bén, giấy lên nỗi nghi ngờ. Phong Vũ mạnh mẽ hỏi lại thưa kỳ. Em rốt cuộc là muốn ám chỉ điều gì? Em biết gì về Nguyễn Linh? Không biết gì nhưng đủ làm cho anh sáng mắt. Lời nói của Thư Kỳ càng trở nên kỳ quạt, xoáy sao vào sự tò mò. Phong Vũ muốn biết Thư Kỳ định dỡ trò gì để bảo vệ Nguyễn Linh. Sầu ngẫm nghĩ kỹ, Phong Vũ miễn cưỡng, cực đầu nói. Được. Ngay lúc đấy Thư Kỳ quay sang, nhìn vợ chồng ông Bách. Ba, mẹ, còn và anh Vũ ra ngoài một lát, bọn con có chút hiểu nhầm cần phải giải quyết. Những lúc đấy bà hồng mẹ Thư Kỳ lại lên tiếng. Thư Kỳ, thôi đi con, thằng Vũ đã thắng từng từ chối chuyện hôn sự với hai đứa, không cần phải tính nữa, mời đi về thôi con. Mẹ con nói đúng đây, ba không muốn con chịu cực khổ vì cưới nhầm người không thương mình. Ông bách thở dài, lộ gương mặt lo lắng. Ba mẹ đừng lo cho con, con bạn Vũ chỉ có chút chuyện, không sao đâu. Nở nụ cười trấn an, gương mặt Thư Kỳ tự tin thấy rõ, kế hoạch của cô ta liệu có được gì muốn, Thư Kỳ cầm điện thoại đứng lên, Di chuyển bước chân Phòng vụ cũng đi theo sau cô ta Thấy xích đùa trước mặt Thư kỳ tiếng lai like ngồi vẻ mặt rất ung du Có chuyện gì mà kéo anh ra đấy Nói trong nhà cho mọi người nghe không được sao Không được Vì đoạn clip Vì Uyển Linh khá nhạy cảm Nếu nhà anh không muốn ba mẹ và em trai của anh Có cá nhìn xấu hơn về nó Thì chúng ta trở vào bên trong Khoan đã Clip nào chứ Em nói rõ ràng hơn đi Anh không thích cái kiểu mơ hồ không rõ đầu đuôi. Phong vũ càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu. Thái độ cùng với những lời ẩn ý của Thư Kỳ đã gây nên sự nghi ngờ và lo lắng. Anh cần gì vậy gấp gáp, rồi anh sẽ được thấy bộ mặt dối trá, lừa tình, phản bội của nó. Cười khảy một cái, ánh mắt Thư Kỳ đầy nỗi hận thù. Bỗng chốc điện thoại sáng lên, một đoạn video clip được lưu trữ trong thư mục ẩn dần hiện ra. Thời gian lưu trữ là vào một tuần trước. Thư Kỳ chạm nhẹ ngón tay rồi đưa cho Phong Vũ. Đứng đối diện Phong Vũ, nhìn Thư Kỳ một cách đầy nghi ngờ. Sau đó chỉa bàn tay cầm lấy. Điện thoại đặt ngang tầm mắt, Phong Vũ chầm chốn nhìn vào. Lúc đấy Thư Kỳ ngồi trên xích đô, nói với chồng chầm biếm. Đứa chính trong đoạn video, có phải là người anh yêu? Cầm điện thoại trên tay. Khuôn mặt Phong Vũ trở nên nhợt nhạt. Ánh mắt hiện rõ sự hoang mang. Sau một cái châu mày bao nhiêu cảm xúc nổi giận, lo lắng, hoang mang đã dấy lên cùng một lúc. Tất cả kết hợp lại khiến cơ mặt của Phong Vũ trở nên căng thẳng. Các đường gân lộ rõ hai bên. Sự thức giận bắt đầu dần cao. Phong Vũ quay sang, bất ngờ tím chặt lấy cổ tay Thư Kỳ đưa lên. Phong Vũ nghiến chặt hàm răng, chất vấn Thư Kỳ. Làm sao em có được đoạn video này? Thái độ giận dữ của Phong Vũ làm cho Thư Kỵ bối rối, mặt biến sắc, hàng lông mi khẻ chớp. Nhưng ngay sau đó Thư Kỵ đã kịp lấy lại bình tĩnh, mở to mắt, nhìn chầm chầm vào Phong Vũ với vẻ thách thức, không dường bộ. Chuyện này anh không cần phải biết, thứ anh cần làm rõ bây giờ, chính là bộ mặt giả dối, phản bội của con nhỏ Nguyễn Linh. Anh buông tay em ra, anh đang làm cho em đâu đấy. Phong Vũ bớt giác, giật mình. Hiện lên trên khuôn mặt anh là sự bối rối và căng thẳng Lẫn thêm đó có cả sự mâu thuẫn Giữa việc muốn tìm hiểu sự thật Và cảm giác tội lỗi khi vô tình làm đau Thư Kỳ Ngay lúc đấy Phong Vũ đã nới lỏng tay Cố giữ bình tĩnh, hạ dòng hỏi thăm Em có sao không? Anh xin lỗi Vừa rút tay về Thư Kỳ nhăn nhó mặt mũi Cầm cổ tay lên xoa Cố tình tan thở trách móc Phong Vũ Anh bị gì vậy? Anh có giận có thức con nhỏ Uyển Linh Thì cũng không nên lấy em ra để trút giận Cổ tay em đã đỏ hết lên rồi đây Đói xong Thư Kỳ cập mắt xuống Bộ dạng làm ra vẻ đáng thương Chính vì giỏi giả vờ mà cô ta Đã gây nền sự chao đảo Giữa nghi ngờ và đồng cảm Trong suy nghĩ của Phong Vũ Càng nghĩ nỗi mâu thuẫn trong lòng càng dâng cao Muốn tin Thư Kỳ vô tội Nhưng Phong Vũ lại sợ cô ta đang nói dối Lúc đấy nhìn thấy cổ tay Thư Kỳ bị đỏ Phong Vũ tự cảm thấy anh có lỗi Việc chất vấn cũng trở nên do dự Cảm giác căng thẳng Giữa lý trí và tình cảm Khiến cho Phong Vũ bần khuân Anh không cố ý Bởi vì anh không kiềm chế được cảm xúc Đoạn video này Ở đâu mà em có Em không biết mà thật ra Em được một người bạn gửi cho Lúc đầu khi xem qua em cũng giấu anh Không nghĩ con Nguyễn Linh đó Nó ghê gớm như vậy Bạn của em tên gì thế Có thể cho anh xin thông tin được không Em Tuần trước em còn liên lạc Nhưng bây giờ hình như nó tắt máy để đi du lịch rồi Không biết khi nào mới về Thưa kỳ lúng túng Lời nói ngợp ngừng Trước mặt phong vũ vằn bèo ngón tay Như đang chè giấu một bí mật Vậy sao Tiếc quá Phải chi em cho anh biết sớm hơn Thì bây giờ anh đã nhìn thấy rồi còn gì Anh định xử trí như thế nào Dĩ nhiên là anh phải... Lời nói bỗng chốc khường lại Phong Vũ nghi ngờ đoàn video trong điện thoại thư kỳ đã qua các ghép và chỉnh sửa chút tiểu xảo nhỏ này sao có thể đánh lừa được Phong Vũ Vừa xem qua, Phong Vũ đã nhận ra ngay sơ hở Bản thân là nhân vật chính trên chiếc giường cùng với huyện linh đệm đó Vì lý do gì mà biến thành một kẻ khác Hắn trong đoàn video là tên khốn kiếp ngày hôm ấy vẫn vẹn chỉ có vài phút Nguyễn Linh nằm dưới người của hắn Cũng không lý giải được điều gì cả Suy tư vài giây Phong Vũ cũng đã kết luận trong đầu Đoạn video là do tên đó cố tình ghi lại Còn Thư Kỳ tại sao có được Vẫn là một dấu chấm hỏi Phong Vũ tấn tờ tại chỗ Cùng lúc đấy Thư Kỳ đứng bật lên Rồi còi chiếc xích đua Bước tới cạnh Phong Vũ chủ động khoác lấy tay anh Lời nói nũng niệu đầy châm biếm Anh Vũ Anh còn suy nghĩ gì nữa Rõ ràng câu uyển linh đó Nó tăng tiểu với người khác Nó cấm sườn anh Không giống như em Em yêu anh hết mực hết lòng Vì anh mà làm biết bao nhiêu chuyện Anh còn không nhanh chia tay Và cắt đứt liên lạc với nó để cưới em Em đã làm những chuyện gì vì anh Sao anh không biết thế Gạt tay Thư Kỳ ra Mặt lăng phong vũ trở nên nghiêm túc Khi đó ánh mắt Thư Kỳ Cũng trở nên ruột rẹ lãng tránh Ờ không Em chỉ muốn nói là Em đã dành hết tình cảm cho anh Vì anh mà chờ đợi Thật sao Nhìn sơ qua Một tay Phong Vũ bỏ vào túi quần Gương mặt không quá căng thẳng Trong lòng dù đang nghi ngờ thư kỳ Giấu giếm anh một điều gì đó Nhưng trước mặt cô ta Phong Vũ vẫn thể hiện sự điềm tĩnh không nói ra Thay vào đó Anh mỉm cười quan sát phản ứng của cô ta Rồi nói Anh muốn có đoạn video này Em gửi qua cho anh có được không Anh lấy để làm gì? Hay là anh Sậu Yến lên phủ nhận không chịu chia tay với anh? Được rồi, bây giờ em sẽ gửi qua cho anh ngay luôn chỉ cần anh chịu chia tay với nó và cưới em Thư Kỳ nói xong liền nâng điện thoại lên không nghi ngờ gì đã nhanh chóng gửi đoạn video qua điện thoại của Phong Vũ Có được hình ảnh Phong Vũ dễ dàng tìm hiểu và điều tra ra sự thật Việc im lặng ban đầu của anh hoàn toàn là hữu ích Riêng Thư Kỳ cũng vì suy nghĩ quá đơn giản Nên hành động vừa rồi của cô ta Đã vô tình đang tự đào hố để trồn thân Một lúc sau Gần 20 phút đứng trước sân nhà Thư kỳ vẫn chưa nghe được câu trả lời Như bản thân mong muốn Thì phải trở vào nhà theo yêu cầu của Phong Vũ Nhưng trong suy nghĩ của Thư kỵ Thì vẫn tự tin Cho rằng đoạn video vừa rồi đã hạ bề được Nguyễn Linh Thái độ cô ta hiện giờ đã dịu đi Sự cấu gắt Bước chân vừa tới ngạch cửa Thấy Phong Vũ bà Hằng liền đứng bật dậy Sốt sắng hỏi: Hai đứa nói gì ở đó mà lâu quá thế? Chúng con chỉ đang nói chuyện thôi mẹ Phong Vũ bước tới ngồi vào ghế sofa và thư ký cũng thấy. Lúc đấy bà Hồng lo lắng cho thư ký nên quay qua hỏi: "Thư ký, giữa con với Phong Vũ cuộc là có chuyện gì cần phải gặp riêng nhau ở ngoài? Bây giờ hai đứa tính sao? Chuyện hôn sự có tiếp tục hay là hủy bỏ?" "Phải tiếp tục chứ mẹ." Anh Vũ đã nói sẽ chia tay con nhỏ Uyển lên để cưới con. Thư Kỳ nói với giọng đầy kêu hãnh, thái độ tự tin khi đáp lời bà Thúy Hồng. Bộ không khí tài phòng khách bỗng chốc căng thẳng. Sau câu nói của Thư Kỳ hầu hết, tất cả ánh mắt đều chỉ về phía phòng Vũ. Làm cho phòng Vũ cảm thấy khó chịu. Anh im lặng miếm môi, cúi mặt nhìn xuống, một chút suy nghĩ rồi từ từ lấy lại bình tĩnh. Trước khi lên tiếng, Phong Vũ hít tợ thật sâu, cố giữ chất dòng điểm tĩnh, mắt nhìn Thư Kỳ với sự dứt quát. Vài giây sau, Phong Vũ cất tiếng. Anh chưa đưa ra quyết định nào cả. Tại sao em lại tự tiện ăn nói lung tung trước mặt gia đình hai bên gì thế? Khuôn mặt Phong Vũ tỏ ra lành luồn, khiến Thư Kỳ cảm thấy choán váng mà cô ta lồ rọ vẻ bối rối, thậm chí đó lên vì bị Phong Vũ chỉ trích. Không chịu được ấm ước, Thư Kỳ tức giận mà phản bác. Anh Vũ, Anh nói như vậy nghĩa là sao? Rõ ràng anh đã thấy đoàn video Anh nói chia tay con nhậu uyển linh Lẽ nào anh gạt em? Anh chưa từng nói là sẽ chia tay uyển linh Và cũng chưa từng nói sẽ cưới em Em đừng tự luyến mà làm khổ chính mình Anh Vũ cậu uyển lên nó lừa gạt anh Tại sao anh còn tin tưởng phải chưa chịu chia tay nó? Suốt cuộc Nó đã cho anh ăn phải bùa mê thuốc lúa gì? Dì Hằng Rõ ràng con uyển linh nó đã Thưa kỳ anh cấm em Ngắt lời Thư Kỵ, dòng điệp Phong Vũ trở nên cương quyết Thái độ vẫn giữ được bình tĩnh Đủ rồi, đừng tự làm khó em và làm khó mọi người thêm nữa Mắt Phong Vũ nhìn thẳng vào Thư Kỵ, thể hiện sự không khoan nhượng Một lòng bảo vệ Uyển Linh Ngày lúc đấy, Phong Vũ nhấn mạnh, giọng nói thể hiện sự kiên định Nguyễn Linh là cô gái mà con yêu Không vì một lý do gì khiến con phải chia tay với cô ấy Sẵn có chú Bách và cô Hồng Con xin được tỏ rõ một lần Chuyện con và Thư Kỳ là không thể Còn mong cô chú khuyên dụ em ấy Hãy buông bỏ tình cảm với con Ngồi trên bộ ghế sofa Vợ chồng ông Bách lộ rõ sự thất vọng Hai mắt nhìn nhau đầy lo lắng Cùng đó là sự tức tối Ông Bách vì Thư Kỳ mà câu đôi mày rầm Đứng bật lên Giọng giạc nói Cháu Vũ đã phủ phạm với Thư Kỳ nhà tôi như vậy Chuyện hôn sự này không cần phải bàn tính Từ đây, hai nhà cố lăn sẽ không còn can hệ với nhau. mà con bác đỏ ưỡng, cơn giận khiến ông ta như bùng khói ở hài tài. Ông bác nói xong thì kéo tay Thư Kỳ ra khỏi đó, bữa tiệc rượu còn chưa bắt đầu. Thư Kỳ, đi theo ba về nhà, không có lăn phong vũ, con gái của bà sẽ không ế đâu mà sợ. Bầu không khí căng thẳng bao trùm, cương mặt ông Đại vì tức giận mà đỏ lên. Ông nắm chặt hai tay, đứng lên nhìn phong vũ. Ngậm chặt răng mà giận dữ nói Vừa lòng con chưa Tiếp đó Phong Dường cũng quay qua Phong Vũ Anh hai Lần này anh có hơi quá đáng Thưa kỳ không đáng bị đối xử phủ vàng như thế Vũ con làm cho ba con giận rồi kìa Bà Thu Hằng tiếp theo Bước chân của Phong Dường và ông Đại Trách cứ Phong Vũ xong Thì quay đầu bỏ đi Giữa giang phòng khách rộng lớn Tâm trạng của Phong Vũ càng thêm nặng nề Nỗi hụt hấn buồn bã thất vọng, đang xen, khiến cho lòng bối rối. Anh bảo vệ tình yêu thì có gì sai? Nghĩ đến những gì vừa xảy ra, Phong Vũ tự dương cảm thấy bế tắc. Phòng giường trách anh, cả ba mẹ cùng trách anh. Sự cô đơn trong phòng khách lúc này làm tăng thêm cảm giác trống rỗng. Và tình yêu anh dành chùi yến linh càng thêm khó khăn. Phong Vũ trầm tư, mắt vô định nhìn ra ngoài cửa và lẩm bẩm. Có lẽ mình đã làm đúng. Nhưng sao lại cảm thấy mình là người đã sai chứ? Bất giác, thở ra một hơi, Phong Vũ tiếp tục nói. Tại sao mọi chuyện lại trở nên phức tạp như thế? Mọi người có đang làm quá lên hay không? Mình chỉ nói thật lòng mình và bảo vệ người mình yêu. Rồi Phong Vũ ngồi yên, tự hỏi liệu có cách nào để mọi thứ trở lại bình thường như trước. Tại biệt tử cố già, ông Bách bước xuống xe liền đi một mạch vào trong nhà. Ngồi xuống ghế sofa, mà ông ta hầm hược Đập tay vào thành ghế phát ra những lời rất thô lỗ Quá đáng Lăng phong vũ cậu là cái thá gì mà dám từ chối con gái của tôi Không có cậu tôi không tin Thư Kỳ không tìm được người đàn ông nào tài giỏi khác Vừa hay cơn giận giữa của ông Đã bị bà Thúy Hồng và Thư Kỳ bắt gặp Hai mẹ con bỗng chốc khượng lại Đứng phía sau trố mắt nhìn nhau Rồi qua ghế ngồi xuống Bà Thúy Hồng lên tiếng Anh bớt giận lại đi, không lại tăng huyết áp ảnh hưởng tới sức khỏe. Không giận làm sao được chứ? Nó là ai mà dám chê con gái nhà mình đây? Phong vụ có quá đáng thật nhưng cậu ta thẳng thắn như vậy cũng là điều tốt cho Thư Kỳ mà. Con bé sẽ không tự luyến chạy theo tình cảm một cách vô vọng nữa. Em nói cũng phải. Cơn giận vừa nhẹ đi đôi chút ông bác nhìn qua Thư Kỳ đang ngồi ở ghế đối diện mà lên tiếng cấm đoán. Bà cấm con. Từ nãy con hãy quên và không được nhắc tới tên phong vũ đó Cũng không nên qua lại với nhà họ lăng Cô đã nghe rõ chưa Thư kỳ ngồi im lặng trên ghế Nước mắt lăn dại trên má Giọng nói của ông Bách vang vọng xung quanh Nhưng tâm trí của thư kỳ như bị tê liệt Cảm giác bị từ chối Và sự giận dữ của ông Bách Khiến cô ta càng tìm trao đảo Cho dù ông Bách có cấm đoán Nhưng thư kỳ không muốn từ bỏ tình cảm Cô ta dành cho phong vũ Và lại càng không thể dễ dàng buông tay như thế Quệt đi dòng nước mắt Vương trên khoái mi Thư Kỳ đáp lại lời ông Bà, con yêu anh Vũ Con không thể quên anh ấy Lại càng không thể dễ dàng từ bỏ tình cảm dành cho anh ấy Bà mẹ hãy mặc kệ con đi Thứ mà Thư Kỳ con không có được Thì bất cứ ai cũng đừng hồng chiếm được Ánh mắt Thư Kỳ trở nên sát bén Như thế đang quét qua mọi thứ xung quanh Bàn tay nắm chặt Ngư mặt Thư Kỳ trở nên cứng rắn Bà Hùng và ông Bách nhìn thấy trong lòng càng thêm bất an và lo lắng. Ngay khi đó, bà Hồng đã lên tiếng khuyên ngăn thư kỳ. Hãy quên Phong Vũ đi con ạ. Trên đời này thiếu gì đàn ông tốt, cớ chỉ có phải bi lụy mỗi cầu ta. Phong Vũ không yêu con, càng chạy theo thứ không thuộc về mình, sau này chỉ có mỗi mình con khổ. Có khổ cũng không phải mình con. Ba mẹ đừng nói gì thêm nữa. Chuyện tình cảm của con, hãy để cho con tự giải quyết. Cậu thấy không khỏe, con xì phép lên phòng trước. Không muốn đối mặt với nội đau, lại càng không cam tâm, chịu thù Yến Linh. Nên hiện tại chỉ có lòng ghen ghét, đố kỵ là cách duy nhất có thể khiến cho Thư Kỵ cảm thấy thoải mái. Thư Kỵ mang tâm trạng đầy mâu thuẫn, rời khỏi phòng khách. Yến Linh, mày sẽ không im với tao đâu. Hai ngày sau, buổi hẹn hò đầu tiên của Phong Vũ và Yến Linh diễn ra vào một buổi chiều ấm áp. Phong Vũ chọn một quán cà phê ở góc nhỏ Đời có không gian ấm khốn Và lãng mạn Nhưng vì có việc bận đột xuất Nên không đến cùng với Nguyễn Linh Nguyễn Linh tự mình đi đến điểm hẹn Khi anh bước vào Ánh mắt anh tìm thấy Nguyễn Linh Đang ngồi bên cửa sổ Một nụ cười rạng rỡ trên môi Phong Vũ vội tiến tới Đặt chiếc cạp sang một bên ghế Rồi ngồi cạnh Nguyễn Linh Vừa từ công ty ra Bộ đồ vest Phong Vũ còn đang diện trên người Còn nguyên nét công sở Nhưng qua ánh mắt của Nguyễn Linh Chiếc áo sơ mì trắng phối quần Tây Âu Kết hợp thêm chiếc áo vest đèn ở bên ngoài Đã giúp cho Phong Vũ thoát lên vẽ lịch lãm Nhất là gương mặt lạnh như tiền của anh Càng nhìn càng thêm cuốn hút Nguyễn Linh chỉ vì mãi ngắm sự điển trai ấy Mà ngệt mặt không hay Phong Vũ giúp cô lấy lại thần trí Bằng cách búng nhẹ ngón tay lên tráng và nói Anh biết mình đẹp trai Nhưng em có cần phải lộ liễu như vậy không chứ? Nguyễn Linh khẽ biểu môi, mỉm cười đáp lại lời phong vũ. <cười> anh tự tin quá rồi đấy, sao biết em nhìn anh? Có khi em đang nhìn... Nhìn ơi, em dám sao? Nếu dám thì anh sẽ làm gì em? Anh sẽ... ăn thịt em. mà Nguyễn Linh bỗng chốc, đỏ ưỡng cả lên, khẽ chàm bàn tay vào người phong vũ của hờn trách. Anh chỉ dòi ước hiếp em thôi. Bàn tay Phong Vũ chàm vào Tây Uyển Linh, giữ lại và nắm chặt, trào ánh mắt mê mẩn nhìn cô, khẽ miễn cười. Ai bảo người yêu của anh xinh đẹp quá làm gì chứ? Anh không được nói nữa. Ở đây là chỗ đông người. Gương mặt Phong Vũ trở nên nghiêm túc sau lời nhắc nhở của Nguyễn Linh. Được, không đùa thì không đùa. Em đợi anh có lâu không? Dạ không, em cũng vừa mới tới thôi. Phong Vũ nhờ Nguyễn Linh gọi dùm một ly nước, không biết khẩu vị của Phong Vũ ra sao, Nguyễn Linh chỉ gọi đài một thứ, được gọi là bestseller của quán, cà phê trứng, và không ngờ lại là thức uống mà Phong Vũ thường hay gọi mỗi khi đến đây. Dù là một sự trùng hợp hay do Phong vụ cố tình biểu hiện sự thích thú, thì đối với Nguyễn Linh, đó cũng là một niềm vui sướng. Cả hai sau đó bị cuốn vào cuộc trò chuyện, Nguyễn Linh kể về sở thích cắm hoa. Trong khi Phong Vũ chia sẻ đam mê công việc xây dựng Tuy hai câu chuyện không liên quan tới nhau Nhưng hai người họ vẫn rất vui Và khoảng cách mỗi lúc một sát gần nhau hơn rồi gọi quán cà phê Thế còn sớm Nguyễn Linh nói muốn đi dạo công viên Phong Vũ liền đồng ý Cả hai đi tới một công viên gần đó Dạo một vòng ngắm những tán cây Rực rỡ sát mậu Và nghe tiếng chìm hót Ánh hoàng hôn phủ lên vàng vật Một màu, màu vàng nhẹ nhàng tạo nên khung cảnh rất đẹp Phong Vũ thì thi thoảng lại nhìn qua Nguyễn Linh Rồi khẽ miễn cười Khi trời tối anh và cô quyết định dừng lại bên một ghế đá Ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng gương mặt họ Gió nhẹ nhàng thổi qua làm bay mái tóc của Nguyễn Linh Phong Vũ nhẹ nhàng nắm lấy tay cô Những ngón tay đang xen Khi ấy Nguyễn Linh cũng dựa đầu vào vai anh Cảm nhận nhịp đập trái tim Nguyễn Linh bất giác lên tiếng Anh Vũ, tại sao anh lại yêu em, trong kỳ em không có gì nổi trội cả? Anh cũng không biết, nhưng em có tin vào hai chữ định mệnh không? Có lẽ định mệnh đã để cho anh gặp em. Trong không gian yên tĩnh, Phong Vũ đưa mắt nhìn Nguyễn Linh, nụ cười của cô như một ánh sao sáng rượt trong đêm. Bàn tay Phong Vũ nhẹ nhàng vuốt nhà má cô, Nguyễn Linh ngại ngùng thấy đỏ mặt. Cùng lúc đấy Phong Vũ nhẹ nhàng nghiêng người về phía Nguyễn Linh. Dùng ngón tay chạm nhẹ vào cầm cô Nâng mặt cô lên Để nhìn sâu vào trong đôi mắt Em thật đẹp Hơi thở phạ ra Phong vũ thì thầm Giọng nói trầm ấm Nguyễn Linh nhìn xuống Nhưng nụ cười vẫn không tác trên môi Phong vũ nói tiếp Đừng ngại Anh thích thấy em như thế này Ánh mắt Lại gặp ánh mắt Phong vũ nhẹ nhàng kéo Nguyễn Linh lại gần mình Cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của anh Trái tim Nguyễn Linh như đập nhanh hơn, bớt giác, môi ảnh chạm nhẹ vào môi cô như một cơn gió thoảng qua. Đó là một nụ hôn rất ngọt ngạo, e ấp, nhưng đầy sự chân thành. Thời gian dường như ngừng lại khi hai người đắm chìm trong khoảnh khắc ấy. Cảm giác như cả thế giới chỉ còn có họ. Phong vụ giữ chặt vai Nguyễn Linh, chủ động hôn thêm lần nữa, không cưỡng lại vị ngọt của đôi môi Nguyễn Linh. Nụ hôn dần trở nên sâu lắng và ấm áp. Không gian xung quanh trở nên yên tĩnh Thì túi quần của Phong Vũ bất ngờ Tréo lên tiếng chuông điện thoại Âm thanh đó vô tình phá tan Sự lãng mạn Cả hai giật mình tách ra Nguyễn Linh ngượng ngùng rời gọi đôi môi của anh Ai gọi cho anh thế Anh nghe máy đi Lấy điện thoại ra Phong Vũ vội vã nhìn vào màn hình Có chút do dự rồi nói với Nguyễn Linh Anh nghe điện thoại một chút nha Nguyễn Linh cười nhẹ hơi đỏ mặt Vì sự ngắt quảng Như lại cảm thấy khá hài hước Không sao đâu, em chờ Phong Vũ cầm điện thoại bước về phía trước Tôi đây, điều tra tới đâu rồi thế? Trả lời điện thoại ánh mắt của Phong Vũ vẫn hướng về phía Nguyễn Linh Trong khi cô thì giả vờ nhìn xung quanh Cảm nhận lại không khí lãng mạn đã bị cắt ngang Cuộc gọi vẫn vẹn kéo dài không tới một phút Nội dung hình như có liên quan tới Uyển Linh Nên mặt Phong Vũ khi đấy có chút suy tư Sau khi kết thúc cuộc gọi, Phong Vũ trở lại bên cạnh Nguyễn Linh. Ánh mắt vẫn ánh lên sự ấm áp. Điện thoại reo không đúng lúc gì cả. Tự dưng anh lại đi đổ thừa cho chiếc điện thoại. Điện thoại làm gì có tội chứ. Anh không muốn làm mất đi khoảnh khắc của hai chúng ta. Nguyễn Linh nhìn Phong Vũ, miễn môi cười nói. Không sao, em cũng đang cảm thấy vui. Gương mặt Nguyễn Linh có chút ngựa ngùng, nên khi đó, Phong vũ đã nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Gần gũi hơn Không gian xung quanh lại trở nên quen thuộc Bớt giác Phong vũ nắm tay Nguyễn Linh Ánh mắt chầm chú Mình tiếp tục đi Phong vũ khẽ tì tầm Âm thanh trầm ấm Nguyễn Linh gật đầu Cảm giác hồi hộp lại dâng lên Phong vũ chủ động áp sát Nụ hôn lần này không chỉ ngọt ngào Mà còn rất mãnh liệt Một hồi lâu sau Sau nụ hôn sâu và ngọt ngào Thì cả hai đứng lên Tay trong tay sợi gọi ghế đá Ánh đèn công viên lung lên phía sau Tạo nên một bầu không khí lãng mạn Hai người vừa đi vừa trò chuyện Đôi khi có tiếng cười vang lên Giữa đêm tối Khi bước đi Phong Vũ tỉnh toán Quay sang nhìn Nguyễn Linh Thấy nụ cười ràng rỡ trên khuôn mặt cô lúc đấy Lòng anh vô cùng hạnh phúc Và ấm áp Đến bãi đổ xe Phong Vũ mở cửa cho Nguyễn Linh Lịch sự như một chàng vệ sĩ Cô bước vào rồi anh nhanh chóng Ngồi vào ghế lái, khởi động xe lái đi. Âm nhạc nhẹ nhàng văng lên, Nguyễn Linh thuộc được giai điệu nên nhép miệng hát theo. Thời gian lại không ngừng trôi qua. Xe dừng lại trước cửa tiệm nhà Nguyễn Linh. Không gian tĩnh lặng bao trùm, ánh đèn từ cửa sổ hát ra tạo nên cảm giác ấm áp. Phong vũ nhìn Nguyễn Linh, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng. Cảm ơn em vì buổi tối tuyệt vời ngày hôm nay. Nguyễn Linh mỉm cười đáp lại, Lòng dân trào cảm giác hạnh phúc. Em cũng cảm ơn anh. Thực sự cảm thấy rất vui. Cả hai có hơi luyến tiếc, không muốn rời xa khoảnh khắc ấy. Phong Vũ bước xuống xe, mở cửa cho cô, rồi cùng đi đến trước tiệm hoa. Dưới ánh đèn ấm áp, họ đứng gần nhau, bất ngờ một giọng nói từ bên trong vang ra. Chị hai, chị về... Đình trí bất giác sườn lại, hướng ánh mắt nhìn Phong Vũ, đầy sự tò mò. Đây là... Nguyễn Linh cùng với Phong Vũ ngoái đầu nhìn Đình Trí cũng bước tới gần họ Nguyễn Linh ngọt miệng nói À đây tôi là Phong Vũ Anh là bạn trai của Nguyễn Linh Em là Đình Trí có phải không? Anh nghe chị nhắc tới em rất nhiều Rất vui vì hôm nay được gặp em Nguyễn Linh chưa kịp giới thiệu Thì Phong Vũ đã nóng lòng nói ra mối quan hệ Dạ em là Đình Trí Anh và chị ai Đình Trí có chút tò mò và nghi ngờ Trước mặt Phong Vũ vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh Nhưng trong lòng lại không ngừng đánh giá Đúng rồi Anh và chị hai của em đang yêu nhau Vậy anh có thật sự nghiêm túc Đối với chị hai của em Anh sẽ không nói suôn Mà anh sẽ dùng hành động để chứng minh cho em thấy Anh sẽ khiến cho Nguyễn Linh được hạnh phúc Liệu em có nên tin anh Nhưng dù thế nào Anh cũng không được bắt nạt Hay làm cho chị hai của em đau buồn đâu đấy Anh hứa Anh sẽ bảo vệ Nguyễn Linh Sẽ không để cho chị gái của em Chịu bất cứ thiệt tòi nào cả đình Trí cuồng chặt bàn tay Chừa ra ngón tay cái Và ngón áp út Bất ngờ đưa về phía Phong Vũ Làm cho anh phải ngớ người vì không hiểu Nhưng sau đó vài giây Phong Vũ đã mỉm cười Nguéo tay đình Trí đáp lại Cùng lúc đó đình Trí cất tiếng Chúng ta giao kèo rồi đấy Anh không được nuốt lời đâu Chị ai yên tâm đi Anh Vũ sẽ không bắt nạt chị Ừ Dĩ nhiên là chị hai yên tâm Vì chị tin anh Vũ Mà con nít như em Xem vào chuyện người lớn làm gì thế Còn không vào trong học bài đi Em lớn rồi có phải con nít đâu Chị hai chỉ giỏi đuổi khéo người ta Đã vậy em không làm phiền hai người nữa đình trí nói xong Thì bỏ vào nhà Không khí dù Yển Linh và Phong Vũ Trở nên thân mật và ấm áp Họ đứng một chút ngoài cửa viễn Linh nhìn anh khẽ miễn cười Cảm giác trong lòng nhẹ nhõm khi thấy đình trí chấp nhận Phong Vũ. Anh có thấy đình trí nghiêm khắc giống nhau cụ non không? quỷ Linh hỏi, Phong Vũ gật đầu cười nhẹ đáp. Có vẻ như cậu ấy chỉ muốn bảo vệ em. Lúc đấy Phong Vũ nắm lấy tay Nguyễn Linh. Anh thực sự yêu em. Thường lại chúng ta sẽ có thật nhiều đứa con em nhé. Phong Vũ thì thầm khiến chú Nguyễn Linh đỏ mặt, khẽ chạm bàn tay vào ngực anh. Ai tẹp lấy anh đâu Không lấy cũng phải lấy Anh sẽ dùng sợi dây trói em để đưa lên xe hoa Có vậy mà anh cũng có thể nghĩ ra Đêm đã khuya Cuộc trò chuyện sẽ kéo dài Nếu Nguyễn Linh không trở nên nghiêm khắc Đã khuya rồi Anh về đi Nhưng anh vẫn muốn ở lại thêm một chút nữa Phong Vũ nhìn Nguyễn Linh Nở nụ cười trên môi Em biết anh thích ở lại Nhưng mà mẹ anh sẽ lo lắng Nếu như thấy anh về muộn đấy Thực sự em có muốn làm có anh Được rồi Anh sẽ về Phong Vũ nắm lấy tay Nguyễn Linh thêm lần nữa Trước khi bước lên xe Phong Vũ quay sang Nhẹ nhàng hôn lên trán cô Em vào nhà đi Chú anh sẽ về Dạ anh lái xe cẩn thận nha Lùi lại một bước Phong Vũ để Nguyễn Linh đi vào nhà Sau đó một chút Phong Vũ cùng lái xe rời đi Ở một tòa cao ốc lớn Chính là công ty thiết kế thời trang Dior, nơi thư kỳ đang làm việc, là một trong những thương hiệu thời trang cao cấp và nổi tiếng trên khắp thế giới. Với quy mô toàn cầu, Dior có cửa hàng và đại lý ở hầu hết các thành phố lớn, từ Paris, New York đến Tokyo. Là một phần của tập đoàn LVMS, Dior có nguồn tài chính mạnh mẽ, nên những ai được làm việc ở đấy cũng thuộc là những người có tài năng và thực lực. Thư Kỳ cũng là một trong số đó Công việc của Thư Kỳ là một nhân viên ngành thiết kế Lên ý tưởng bạn vẽ Cô ta được cấp cho một văn phòng làm việc riêng lẻ Phía sau cánh cửa kính trồng suốt Thư Kỳ ngồi trong phòng làm việc Dưới ánh đèn vạn ấm áp Mái tóc dài xỏa tự nhiên Những ngón tay khéo léo Lướt trên bàn phím máy tính Bên cạnh là một cốc cà phê nóng Tỏa ra mùi thơm khuyến rũ Trên bàn làm việc Những bản thiết kế thời trang được trải ra Với màu sắc và hòa tiết sống động Thư Kỳ chăm chú xem từng chi tiết Đôi mắt sáng tạo Ngập trang ý tưởng Các bức tranh và hình ảnh Về xu hướng thời trang mới Được treo trên tường Tầm mắt Thư Kỳ đang tập trung vào Các bản thiết kế Thì điện thoại đổ chuông Âm thanh từ điện thoại phá vỡ sự im lặng Khiến Thư Kỳ phải dừng lại một chút Cô nhìn xuống màn hình Thấy một cuộc gọi đến từ số máy của phong vũ Khi đấy Thư Kỳ cảm thấy trái tim đập nhanh hơn. Một cảm giác hồi hộp, bất an, đang xèn lẫn lộn trong lòng suy nghĩ bắt đầu hoang mang. Anh Vũ tại sao lại gọi cho mình chứ? Muốn xin lỗi hay đã phát hiện ra điều gì? Không, đừng tự hù dọa bản thân. Làm sao anh Vũ biết được cơ chứ? Thư Kỳ đưa tay chạm vào màn hình. Do dự một chút, trước khi quyết định nhận cuộc gọi, cô hít sau một hơi. Cố gắng giữ bình tĩnh Em đây Anh gọi cho em có việc gì không Đầu dây bên kia vang lên giọng nói Quen thuộc Có một chút nghiêm nghị Buổi trưa em có rảnh không Anh cần gặp em Trưa nay sao ạ Tự dưng lại muốn gặp em Thật ra là có chuyện gì thế Chuyện này anh không thể nói qua điện thoại Nếu giờ em sắp xếp được thời gian Thì nhắn tin cho anh Trầm ngâm vài giây Thưa kỳ nặng nề đáp tôi được rồi Vậy 11 giờ trưa Gặp nhau tại quán cà phê gần công ty Nơi mà em làm việc Chiếc điện thoại rời khỏi mang tay Thư Kỳ càng bối rối và lo lắng Khi đó cô đã nhớ đến Những chuyện xảy ra dạo gần đây Sợ rằng những bí mật sẽ bị phong vụ phát hiện Mai nổi hoang mang Thư Kỳ khó mà tập trung vào công việc Thời gian nghỉ trưa nhanh đến như vậy Thư Kỳ hồi hộp Cầm điện thoại bỏ vào trong túi sách Bước ra khỏi văn phòng Thư Kỳ hít một hơi thật sâu cố gắng xùa tàn những suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Khi đến nơi không gian quán cà phê ấm áp, với những ánh đèn dịu nhà và hương cà phê phả ra thơm phức, Thư Kỳ đứng lại nhìn quanh, thấy Phong Vũ đang ngồi ở góc bạn, ánh mắt chầm chú vào điện thoại. Trái tim cô đập nhanh hơn, khi Phong Vũ ngẩn lên, gương mặt của anh lành tanh, không cảm xúc, làm Thư Kỳ càng cảm thấy lo sợ. Chậm rãi tiến lại gần và cố giữ vẻ tự nhiên, Xin lỗi, em tới muộn. Thấy Thư Kỳ đứng trước mặt Phong Vũ liền ngẩn đầu lên. Nhưng chỉ trồng chốc lát, ánh mắt thoáng qua vẻ mặt của cô ta. Phong Vũ đứng dậy kéo ghế cho Thư Kỳ. Không sao, anh cũng mới đến. Thư Kỳ ngồi vào ghế, cương mặt hiện rõ sự căng thẳng. Đủ cười trên môi có phần gường gạo. Trồng chốc lát, mắt Thư Kỳ lại nhìn xuống, tránh khỏi ánh mắt của anh. Cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn dấy lên cảm giác lo lắng. Cảm ơn anh. Thư Kỳ đáp, giọng nói có phần yếu ớt. Anh Vũ, anh có thấy thời tiết hôm nay đẹp lắm không? Thư Kỳ cố tạo ra một không khí thoải mái để tránh việc bị Phong Vũ hỏi về những điều mà cô ta không muốn tiết lộ. Mắt Thư Kỳ lúc đấy không ngừng quan sát biểu hiện của Phong Vũ, tìm kiếm phản ứng và biểu cảm của anh để đoán xem liệu anh có đang nghi ngờ điều gì hay không. Em muốn gì đến gọi? Cho em một ly nước cam được rồi Một lúc sau khi đồ uống vừa đem ra Đặt lên bảng Phong vũ hít một hơi thật sâu Nhìn thẳng về phía Thư Kỵ Ngập ngừng hỏi Thư Kỵ à anh có một chuyện cần hỏi em Giọng Phong vũ nhẹ nhàng Nhưng đầy sự nghiêm túc Mắt Phong vũ quan sát phản ứng của Thư Kỵ Cô ta có chút căng thẳng Nhưng Phong vũ vẫn tiếp tục Đoạn video clip nhạy cảm Về Nguyễn Linh Có phải liên quan tới em Thư kỳ nghe xong thì ngợt mặt ra, ánh mắt thoáng chốc, mất tập trung. Lời chối tội trở nên lúng tốn. Anh Vũ, anh, anh nói gì vậy, em làm sao có liên quan? Em có chắc là em không liên quan? Thư kỳ, anh cho em thêm một cơ hội nữa, em có nhận hay không? Ánh mắt phòng vũ trở nên sát bén, lòng đầy sự hoài nghi. Phòng vũ quyết đối chất tới cùng, không để thư kỳ dễ dàng qua mặt. Vì trong tay phòng Vũ đang cầm bằng chứng buộc tội Thư Kỳ. Cùng lúc đấy, phía đối diện, mặt Thư Kỳ trở nên nhợt nhạt. Ánh mắt bắt đầu lộ vẻ hoang mang. Thư Kỳ hiếp một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Giọng nói cũng trở nên lắp bắp. Anh Vũ, em có làm gì đâu. Khi không anh nói, em nhận. Là nhận cái gì chứ? Em không biết hối hận. Anh đã cho em hai cơ hội để em tự sửa đổi, nhưng mà em vẫn cố chấp. Phong Vũ cựp mị mắt, môi miếm chặt để lộ sự thất vọng. Với sự kiên định, Phong Vũ lấy điện thoại ra, mở đoàn ghi âm và đặt nó lên bàn. Giọng nói của một người đàn ông vang lên, rõ ràng chỉ đích danh Thư Kỵ. Không phải tôi, là cô Thư Kỵ bỏ tiền thuê tôi, giả vờ mua hoa, tìm cơ hội bỏ thuốc của Yến Linh, trụ quay clip. Tôi không biết gì cả, anh tha cho tôi đi, tôi chỉ làm theo lệnh. Nhưng bữa đó bạn tôi có làm ăn được gì đâu còn bị tới nào đó đánh xém chút nữa chầu ông bà luôn rồi. Nghe xong đoạn ghi đấy, biểu hiện của Thư Kỳ ngay lập tức thay đổi. Mặt cô ta tái đi, ánh mắt hốt hoảng và dường như không còn tự tin. Cô ta mở miệng định phản bác, như lời nói ngẹn lại trong cổ. Bỗng chốc, ngồi lùi lại, Thư Kỳ cảm giác như bị dồn vào một góc. Thấy được nỗi hụt hởn trên mặt phong vũ, Thư Kỳ cố gắng biện minh. Không, không, không phải em làm đâu. Chỉ là hiểu nhầm thôi, có ai có tỷ ai có thể chứng minh chứ, ai đó đã cố tình cắt ghép, để hại em. Anh Vũ à anh tin em đi, em không có thuê ai, hại uyến lên cả. Dòng thư kỳ hơi run rảy, cố chịu bình tĩnh, tỏ ra bộ mặt thương hại để nhận được sự thương cảm của phòng vũ. Tuy nhiên, trong ánh mắt thư kỳ, nỗi sợ hãi và lo lắng vẫn hiện rõ, khiến những lời biện minh trở nên kém thuyết phục. Những lý do mà Thư Kỳ cố tạo dừng nên Chỉ khiến cho Phong Vũ thấy rõ sự giả dối của cô ta Sự kiên nhẫn bắt đầu càng kiệt bỗng chốc Đôi lông mày rầm đen nhíu lại Mùi khẽ miếm Mắt nhìn Thư Kỳ đầy phẫn nộ Phong Vũ găng giọng Đến nước này mà em còn cố cãi Em nói em không thuê tên dũng Vậy anh hỏi em Đoạn video đó ở đâu em có Em không phải em nói là bạn em gửi hay sao Bạn nào Bạn giang hồ đúng chứ Cũng chỉ vì không thích Uyển Linh Mà em lại thuê người hại đời cuối Nếu anh không đến kịp Thì có lẽ Uyển Linh đã Lời phong vụ có gì đó lớn cấn Thư Kỳ mong luôn hỏi lại Anh nói vậy là sao Lẽ nào đêm hôm đó anh đã Nhưng sao có thể Một cái cười khảy Phong vụ dài đáp thắc mắc trong lòng Thư Kỳ Đúng Người tính không bằng trời tính Sự thật đêm hôm đó anh ở đó cùng với Uyển Linh Còn cái tên mà em thuê hại của ấy đã bị anh đánh và bỏ chạy. Làm sao có thể, em không tin. Vậy tại sao trong đoạn video lại có hình ảnh Nguyễn Linh cùng với tên đó nằm trên giường chứ? Đó chỉ là khi anh chưa tới. Còn khúc sau thì hắn đã ghép để lừa lấy tiền của em thôi. Sự thật đã quá rõ. Thưa kỳ, anh quá thất vọng về em. Lần cuối cùng anh cảnh cáo em em không được đồng tới Nguyễn Linh. Nếu của ấy có xảy ra bất kỳ sự cố nào Anh Điều sẽ quy trách nhiệm cho em Dù em có làm hay không Em hãy tự ngẫm nghĩ đi Quá chán trường Phong vụ đứng bật dậy Mang thấy nỗi hậm hợp không vui Bỏ đi ngay trước mặt Thư Kỳ Bóng lưu phong vụ đã đi quất Nhưng Thư Kỳ vẫn còn ngồi lại quán cà phê Tâm trạng rối bời Như bị rơi xuống vực thẳm Nỗi hoang mang dâng trào trong đáy mắt Mình bị tên Dũng đó lừa sao Khốn nạn mà Ánh mắt Thư Kỳ giấy lên nỗi căm phẫn Càng nghĩ càng cảm thấy cay đắng Uốc ước Sự tức giận và tổn thương Đang xen lẫn lộn trong lòng Thư Kỳ tự thấy không càm tâm Khi bị phong vụ đối xử như thế Lòng tự ái khiến cô ta Không muốn tự nhận thất bại Cùng lúc đó bàn tay Thư Kỳ Bất ngờ đập mạnh xuống bạn Tạo ra một tiếng vàng lớn Thu hút sự chú ý của những vị khách xung quanh Cảm xúc uốc ước Dồn nén Thư Kỳ đưa mắt nhìn xung quanh. Tôi cảm thấy xấu hổ khi nhận ra mọi người đang chú ý tới cô ta. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Thư Kỳ cũng không cam tâm, đứng lên cầm túi sách, rời khỏi quán. Nhanh vậy Phong Vũ đã về tới công ty. Để tập trung vào công việc là rất khó. Hệ nghĩ tới việc Thư Kỳ đã làm với Nguyễn Linh, Phong Vũ đã không muốn nhìn mặt cô ta. Phong Vũ ngồi vào ghế xoay, cương mặt trầm tư nhớ lại ngày hôm trước tại một quán nước cà phê sân vườn. Không khí thật thư giãn, với những tiếng lá xào sạt và hương cà phê thơm nọng. Phong Vũ ngồi ở một gốc khuất ánh nắng lèn lõi qua những tán cây. Trước mặt Phong Vũ là tách cà phê cappuccino nóng hủy, đang bốc khói. Chốc lát, ánh mắt Phong Vũ là nhìn đồng hồ đang treo trên cổ tay, lòng đầy hồi hộp. Có lẽ người Phong Vũ hẹn đã sắp tới. Vài phút sau, một người đàn ông bước vào quán, Nhìn thấy Phong Vũ, người đó tiến lại gợt đầu trước anh Giám đốc, anh đợi tôi có lâu không? Người đàn ông là một người bạn, cũng là một thám tử Được Phong Vũ nhờ để điều tra về nguồn gốc của đoạn video Và tên khốn kiếp đêm hồn đó đã hãm hại Nguyễn Linh Không sao, tôi cũng vừa đến chưa lâu Cậu muốn gì gọi đi Được rồi anh Có thể gặp anh xong rồi tôi phải đi liền Vì tôi còn có việc Nói xong người đàn ông nhanh vào chủ đề chính Sao rồi Tối qua nói bắt được tên khốn đó Hắn có khai gì không Trầm tư vài giây Người đàn ông ngồi đối diện với phòng vụ nói Hắn tên là Phú Một tay ăn chơi cờ bạc rượu chè gái gú Tôi bắt gặp hắn trong một quán bà nhỏ khác Nằm ở trong hẻm Ban đầu thì hắn không khai Đến khi bị bọn tôi dùng biện pháp mạnh Hắn mới chịu cậy miệng ra nói Qua lời nói của hắn thì được biết Người đứng sau hắn là tên Dũng Bạn của và phía sau tình Dũng có một cô gái tên là Thư Kỳ Cô ta dùng số tiền 50 triệu để mua chuột hắn Giúp cô ta hãm ở Yến Linh Và đây là lời khai của hắn Người đàn ông mở đoàn ghi âm rồi đặt điện tòa lên bạn Phong vũ nghe xong gương mặt trở nên bối rối Tiếp đó là sự hụt hẳn và thất vọng về Thư Kỳ Nhưng trước mặt người bạn kia Phong vũ cố gắng giữ bình tĩnh Nén cảm xúc giận giữa sự ngập ngừng bão Cảm ơn cậu, thù lao của cậu đây. Anh Vũ đừng khách sáo giúp được anh tôi rất hân hạnh. Bây giờ tôi sẽ chép đoạn ghi âm qua bên máy của anh. Sau cuộc hẹn cùng với Phong Vũ, Thư Kỳ trở về phòng làm việc giữa trưa trời nắng gắt. Tâm trạng của Thư Kỳ càng thêm nặng nề, ánh sáng chói chàng ở bên ngoài, không thể xua tan đi cảm giác ủ ám. Những tiếng gõ phím, tiếng cười đói xung quanh như một bản nhạc ồ mào. Nhưng với Thư Kỳ tất cả đều trở nên đơn điệu và xa lạ. Ngồi vào bàn làm việc, Thư Kỳ cảm thấy những suy nghĩ chất đóng không thể tập trung. Đầu óc lẫn quẩn những chuyện vừa xảy ra, bị phong vũ phủ phạng. Cả việc mưu kế bị bài lộ, Thư Kỳ cảm thấy chán nặng. Bầu trời càng chuyển sang tối, lòng Thư Kỳ giấy lên một ý nghĩ. Là tìm tới một quán bar, một nơi náo nhiệt, nơi âm nhạc và ánh đèn có thể khiến cô ta tạm quên đi những ủ ức, khó chịu trong lòng. Thưa Kỳ mơ màng hình dung tới không khí sôi động, ly cocktail mát lạnh trong tay và những giai điệu cuốn hút. Đợi hết giờ làm việc, Thưa Kỳ mới rời khỏi văn phòng, bước ra ngoài mang theo tâm trạng bực dọc, tìm tới quán bà, nơi Thưa Kỳ ghé vào nằm trong một con hẻm nhỏ. Được ánh đèn đê ông rượt rỡ bào quanh, tạo nên không khí bí ẩn và cuốn hút. Cửa xa vào thấp, Bên trong là một không gian ấm cúm, những chiếc ghế bành da mềm mại và bàn gỗ tối. Âm nhạc vang lên từ một hệ thống loài chất lượng, nhịp điệu mạnh mẽ khiến không khí càng thêm sôi động. Ánh này lúc đầy mờ ảo, pha trộn giữa màu xanh đỏ và vàng tạo ra những bóng đổ lung linh trên tường. Những bức tranh nghệ thuật trừ tượng treo ở khắp nơi mang đến cảm giác phóng khoáng. Cùng lúc đấy Thư Kỳ bước vào, không khí bên trong ngay lập tức. Cuốn lấy cổ tà, âm nhạc nhịp mạnh từ loa vang lên, chạm đến từng tế bào trong cơ thể, kích thích sự hưng phấn của Thư Kỳ. Thư Kỳ bước sâu vào, ánh mắt dào quanh không gian, một nhóm người cười nói vui vẻ, các cặp đôi thì thầm bên nhau. Mùi hương của rượu và trái cây lan tỏa, khiến Thư Kỳ cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Nhìn về phía quầy ba, những ly cocktail đầy màu sắc, được pha chế một cách điêu luyện. Thư Kỳ bước tới trọn đài một chỗ ngồi gần quầy, nơi có thể quan sát mọi thứ. Bồng chốc, nhân viên phục vụ đi đến. Dạ, cô dùng gì ạ? Cho tôi một ly cocktail. Chưa đầy vài phút ly cocktail sạc sở, nước đá lấp đánh, dưới ánh đèn được mang tới. Hương thơm ngọt ngào của trái cây, hòa quyện với chút chua nhẹ, khiến Thư Kỳ cảm giác háo hức. Thư Kỳ cầm ly lên, ngắm nhìn màu sắc sạc sở, bớt giác. Nổ một đồ cười chua chát nhấc một ngậm đầu Vị rượu mát lạnh lan tỏa Làm dịu đi cảm giác khó chịu trong lộng Thư kỳ nhắm hờ bờ môi Sôi mắt Lắc lừ theo không khí sôi động xung quanh Ngay lúc đấy bóng dáng Một người đàn ông bước tới Tay cầm ly rượu vang đỏ Bất ngờ đưa ra ngang tầm mắt của thư kỳ và nói Tôi có thể mời em một ly Anh ta có chiều cao nổi bật Dán vẽ lịch lãm trong bộ sơ mi vừa vặn, nụ cười trông rất bad boy. Thư Kỳ ngỡn đầu lên, hơi ngạc nhiên và có một chút không thoải mái. Thư Kỳ khẽ nhướng mày ánh mắt có phần lạnh nhạt và không mấy quan tâm. Xin lỗi, tôi không quen nói chuyện với người lạ. Người đàn ông gật đầu như hiểu được những lời mà Thư Kỳ nói, ánh mắt lẫn một chút khó chịu. Trước lạ sâu quen, em cần gì phải làm khó nhau chứ? Tôi không làm khó ai cả, chỉ là không thoải mái khi anh cứ chắn trước mặt tôi như thế. Thư Kỳ biểu môi, nhét miệng cười một cái, ánh mắt của anh ta có một chút chầm biếm, không vui. Một ly rượu không thể làm hại ai, như nó sẽ thú vị hơn khi em uống cùng với tôi. Cầm ly theo lên, Thư Kỳ nhấp một ngầm nhỏ và nhìn về phía anh ta với vẻ mặt chán ghét. Sau một khoảnh khắc im lặng, Thư Kỳ nguyết dài một tiếng rồi bảo. Anh có chắc là sẽ thú vị chứ? Tất nhiên, nếu có cơ hội. Thư Kỳ im lặng, anh ta mặc nhiên xem cô đã đồng ý. Nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống cạnh cô. Thấy tâm trạng đang không tốt của cô, thì lớn la gợi chuyện. Hình như là em đang có tâm sự, thất tình đúng chứ? Sao anh biết? Anh điều tra tôi sao? Cười khảy một cái, Thư Kỳ cầm ly rượu lên uống. Thông thường chỉ có mấy cô gái bị người yêu phản bội. Hay đã chia tay người yêu mới một mình tìm tới quán ba, mượn rượu để giải sầu tôi. Thấy Thư Kỳ im lặng thì người đó nói tiếp. Không nghĩ một cô gái xinh đẹp và gợi cảm như em cũng bị đá. Thằng đó quả là mắt như mù mà. Vì kích thích trước lời anh ta, ánh mắt Thư Kỳ khi ấy đã trùng xuống. Trước khi đáp lại, Thư Kỳ nở một nụ cười chua chát. Đúng, anh ta thực sự có mắt mà như mù. Nên mới yêu con nhỏ khốn kiếp Uyển linh đó. Mà tôi không nói chuyện của tôi nữa. Còn anh thì sao? Anh đến đây một mình. Vậy ra anh cũng thất tịnh giống như tôi. Không, anh đi cùng với những người bạn của anh. Tụi đó ngồi ở đằng kia. Em có muốn qua giao lưu cùng với bạn anh không? Thư Kỳ đưa ánh mắt nhìn về phía bàn kia một chút do dự. Sau khi suy nghĩ, Thư Kỳ lát đầu rồi nói. Không, tôi muốn ở một mình. Vậy thì anh sẽ ngồi đây với em Anh ta nói xong thì búng ngón tay một cái Khi bartender đến gần thì bảo Cho anh một chai rượu vang đỏ Bỗng dời mắt nhìn sang Thư Kỳ nhớt môi Em có muốn thử không? Thư Kỳ vẽ cho dự rồi khẽ nhớt miệng Được Quý vị thân mến Chúng ta vừa lắng nghe xong Tập 3 của bộ truyện Bớm đêm Được viết bởi tác giả Hoàng Chi